ưởng thành thì cũng phải chết. Hắn hơi mở to mắt xoay người lại, hít thật sâu lấy không khí lạnh như băng bên ngoài hoàng cung. Sau đó hắn ta chăm chú nhìn Lâm Tịch tựa như đang đứng bên trong một vùng biển màu vàng thầm nói cùng đài. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay ngay mắt hắn ngẩng đầu, một luồng khí tức bằng bạc từ trong cơ thể hắn xông ra, quét tán ra khắp bốn phương tám hướng, thẩm thấu vào mặt đất màu vàng bên dưới. Tất cả người trong hoàng thành Trung Châu gần như là nín thở. Vô số tia chớp màu vàng tự động xuất hiện ngay trước người quán, rồi hội tụ lại thành một cây cột chớp màu vàng rất là lớn, nơi hắn nằm trung tâm xông thẳng lên trời cao. Trong nháy mắt này, Hoàng đế Phan Tần vẫn cảnh giác cao độ, hắn cho rằng Lâm Tịch sẽ nhanh chóng ra tay. Với tu vi thắng hiện giờ, nếu như sử dụng ma biến, cho dù là dùng phi kiếm, Lâm Tịch vẫn có thể uy áp đến tính mạng hắn được, thậm chí rất có thể là trên người Lâm Tịch còn có đồ vật lợi hại quặc viện thanh loan. Nhưng Lâm Tịch vẫn rất là bình tĩnh đứng mà thanh trường kiếm vẫn đang nắm chặt trong tay. Cột trụ thiêng chất màu vàng song thẳng lên trời cao và vỡ tầng tầng mây xanh, chiếu rọi cả bầu trời hoàng thành thành một vòng màu vàng óng. Thân thể của lâm Tịch cũng bị nhuộm lấy một màu vàng óng lấp lánh. Nếu so với con đường lớn màu vàng có thể rung nạp cả chín chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng năm xưa, hoặc có thể nói là so sánh với cột trụ lớn này, trong lâm Tịch thật sự quá nhỏ bé. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đối mặt không hề cử động, dường như đang có một thần quyền huyền bí. Đang phủ xuống bầu trời Ba La của hoàng thành Trung Châu Tất cả dân chúng trong thành Trung Châu Đều cảm giác được như đang ở lễ tế thu năm ngoái Ngẩn đầu như lên bầu trời Vô số tia chớp màu vàng tự như là Thần tướng mặc giáp vàng Từ từ phiêu tán khắp không trung rộng lớn Sau đó đồng loạt phòng xuống dưới đất như là những ngọn núi nhỏ Xung quanh những đám mây lớn Còn có tia chớp màu vàng bắt đầu xuất hiện Một tiếng nổ lớn vang lên Có một tia chớp màu vàng lao nhanh xuống Sau đó là vô số tia chớp khác Vô số tia chớp màu vàng rơi xuống bên dưới tựa như là mưa sa đang rơi. Lòng tin và lòng uy nghiêm một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của hoàng đế phân tần. Trong vô số tia chớp như vậy, hắn cảm thấy cả thành Trung Châu đang hoảng sợ thần phục. Hắn cảm thấy trong vô số tia chớp như vậy, khi mà dân chúng thành Trung Châu sợ hãi đến mức tưởng như là trời cao đang tức giận, họ sẽ biết lựa chọn ai giữa hắn và Lâm Tịch. Một tia chớp màu vàng rơi xuống bên người hắn rồi tan chảy như nước. Vô địch sao? Trong vô số tia chớp như vậy, ta mới là vô địch. Hắn sung sướng nghĩ như vậy nhìn lâm tịch. Lâm tịch đang đứng trên con đường lớn không nhúc nhích. Khi mà những tia chớp màu vàng đục trúng người hắn rồi tan chảy như nước, hắn sẽ nhìn thấy có một tia chớp màu vàng rất to cũng đang từ trên đánh xuống nhắm thẳng vào lâm tịch. Lâm tịch vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà trên người của lâm tịch lại bắt đầu tản phát ra ánh sáng màu vàng. Không phải là sự phản xạ của tia chớp màu vàng bên ngoài mà chính thể thân thể hắn ta chủ động phát ra ánh sáng một tia chớp màu vàng thô to đánh xuống người của Lâm Tịch, giống như có một dòng nước màu vàng rội xuống người của Lâm Tịch vậy, dọc theo thân thể rồi thấm sâu vào mặt đất. Bảo Đế Văn Tần đang đợi cảnh Lâm Tịch bị tia chớp màu vàng này đánh bay, nhưng mà hình ảnh vừa rồi lại chính là hình ảnh mà có nằm mơ thì anh cũng không ngờ tới được. Tim của hắn dường như là ngừng đập, thời gian dường như đã ngừng lại, cả người hắn bắt đầu run rẩy rồi co lại mãnh liệt. Sao, sao có thể như vậy? Khi mà vô số tia chớp đánh xuống như vậy, hắn đáng lẽ là đế vương mạnh nhất, nhưng cuối cùng lại như là một đứa bé bị người lớn lừa gạt, lấy mất kẹo của mình, điên cuồng khóc lớn và la lên thật là to. Những tia chớp màu vàng vẫn đang từ trên trời cao đánh xuống, trường sấm khổng lồ che lấp đi tiếng thét chói tai và tiếng la khóc của hoàng đế phân tần. Nhưng bởi vì lâm tịch đang đứng yên trên con đường lớn màu vàng, từ ban đầu đến bây giờ không hề di chuyển, nên khi vô số tia chớp màu vàng không ngừng đánh xuống, càng lúc càng có nhiều người nhìn thấy lâm tịch vẫn bình tĩnh đứng yên. Càng có nhiều người càng cảm thấy Lâm Tịch được những tia chớp màu vàng bao phủ. Các quan viên Văn Tần nhìn thấy hình ảnh này cảm thấy mơ hồ, tựa như thế giới mà họ đã biết đã bị lật ngược hoàn toàn. Rất nhiều người hoàn toàn mất hết sức mạnh, ngã nhào trên đất Rất nhiều người không biết nên làm gì, chỉ biết khóc lớn. Dưới tia chớp màu vàng, Lâm Tịch cũng bình tĩnh nhìn Hoàng đế Văn Tần đang run dày và khóc lớn. Hắn rất hiểu tâm tình Hoàng đế Văn Tần bây giờ. Những đồ vật mình cứ tưởng rằng đã là của mình, nhưng cuối cùng không phải như vậy. Không có bất kỳ một người nào chịu được cảnh này. Tợ như năm xưa ở chấn Lộc Lâm, sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện thế giới mình vô cùng quen thuộc đã hoàn toàn biến mất. Đó là một thế giới hoàn toàn mới. Hắn cũng từng yên cuồng, khóc to như là một người tâm thần vậy. Hơn nữa, người đánh vỡ thế giới của Hoàng đế Vân Tần lại là người hắn ta hận nhất. Hoàng đế Vân Tần tự nhận vũ khí mạnh nhất của mình là bản thân hắn. Qua nhiều năm như vậy, đó cũng là một quan niệm thâm căn cố đế của thế giới này. Nhưng hắn sẽ không thể nào ngờ được vũ khí của mình lại bị Lâm Tịch sử dụng để đối phó lại với mình. Đây chính là điều bí mật mà Lâm Tịch luôn che giấu cho đến tận bây giờ. ta muốn giết người. người. Hoàng đế Văn Tần đang khóc la nhìn thấy Lâm Tịch bình tĩnh đứng, lập tức chu lên như là dã thú. Hai tay quán đánh mạnh ra phía trước, có vài tia chớp màu vàng hội tụ ngay người quán xong tới Lâm Tịch. thân thể quán cũng theo tia chớp này mà điên cuồng xong tới chỗ Lâm Tịch. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn những tia chớp màu vàng kia chạm vào người mình rồi tan chảy như là một dòng nước. Sau đó hắn bước tới trước xuất kiếm. Bàn tay phải của Hoàng đế Vân Tần lập tức bị mũi kiếm sắc bén đâm thùng. Khi mà kiếm khí lạnh thấu xương đâm thủng bàn tay của mình, thân kiếm sắc bén chém đi máu thịt. Tiếp tục xuống tới trước rồi đâm thẳng vào tâm mạch của mình. Hoàng đế Vân Tần đã hoàn toàn mất đi lý trí, dựa vào đau đớn để tỉnh táo lại. Hồn lực trong người hắn điên cuồng bộc phát ra ngoài khiến cả người hắn ta tựa như là một tảng đá vừa bực mày bắn đá bắn ra vậy, bay ngược về sau. Lâm tịch nhíu mày lại, thả chuyển kiếm trong tay. Nhưng hồn lực trong cơ thể hắn lại điên cuồng truyền vào trong phù văn trên thân kiếm. Hắn đã là thánh sư ngựa kiếm chân chính, cho nên kiếm của hắn ngược lại còn nhanh hơn chính bản thân hắn. Đối mặt với uy nhiếp của tử vong, Hoàng đế Vân Tần rất cuộc đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi anh kiếm đã đâm rách lập ngực của hắn ta, Tay trái quán ta liều lĩnh đánh mạnh vào phi kiếm đang tiếp tục xuyên qua lòng bàn tay phải của mình. Keng một tiếng, một âm thanh trầm thấp vang lên, phi kiếm của Lâm Tịch bị hắn đánh bay ra xa, nhưng mà cũng đúng lúc đó, một lửa bàn tay phải quán đã bị phi kiếm cắt xuống. Bởi vì đối với sức mạnh hồn lực bên trong cơ thể mình, thân thể người tu hành vô cùng yếu ớt, nên người tu hành luôn luôn quý trọng thân thể của mình. Hoàng đế phân tần không phải là người tu hành bình thường, nếu như so sánh với rất nhiều người tu hành khác trong thành Trung Châu, Bất kỳ làn da nào trên thế thể hắn cũng quý trọng hơn rất nhiều. Bình thường chỉ cần hắn bị một vết thương nhẹ thôi đó là chuyện lớn chấn động vân tần, nhưng hôm nay lại bị lâm tịch chặt đứt cả nửa bàn tay. Cho đến khi mà nửa bàn tay của hắn rớt xuống bên dưới, máu thịt cùng với hồn lực phun ra bên ngoài, cảm giác đau đớn biết bao năm nay chưa có lại xuất hiện trong trí ốc của mình. Nên đế vương đã có dã tâm rất là lớn này mới nhận ra rằng những gì hắn tưởng tượng thuộc về hắn rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Khi mà những tiên trước màu vàng của núi chân Long đánh xuống rồi tan chảy như là một dòng nước, hắn đã bị biến thành một người phàm rồi. Chỉ có thể chiến đấu một cách song phẳng với những người tu hành khác mà trước giờ hắn ta luôn coi rằng đó chỉ là một con kiến. trả lẽ đây chính là kết cục cuối cùng của ta sao? Khi nửa bàn tay của hắn bị chặt đứt xuống, hắn bỗng nhiên không khóc la nữa, ngược lại còn nở ra một nụ cười thể hiện sự toan tính tiên cuồng. Hủy diệt hoàn toàn cuộc sống của một người rất là vui sao? Ta không biết học viện Thanh Loan các ngươi có nghĩ đến việc này hay không. Nếu như không có học viện Thanh Loan, thế gian này không phải tốt hơn rất nhiều hay sao? Lâm Tịch nghe rõ ràng những gì mà hoàng đế Vân Tần vừa nói. Hắn không muốn trả lời câu hỏi này của hoàng đế Vân Tần, mà bây giờ thì cũng không phải lúc để trả lời những câu hỏi như vậy. hoàng đế Vân Tần cũng không muốn nghe câu trả lời của hắn. Ánh mắt của hắn xung qua những tiêu chớp màu vàng đang đánh xuống, nhìn vào thanh phi kiếm đang không ngừng rung động của Lâm Tịch. Người thành công rồi! Ngươi đã thành công hủy diệt một đế vương có thể thành lập một đế quốc cường đại hơn rất nhiều, hoàn toàn hủy diệt thế giới của ta. Cho nên ta sẽ làm chuyện cuối cùng ta có thể làm, chính là hủy diệt ngươi. Cũng may là công pháp tuân phệ nguyên khí của người khác của ngươi không phải là không có hạn chế. Mà khi ngươi đột phá thành thánh, thân thể của ngươi đã bị tổn thương, nên ta vẫn có thể hủy diệt ngươi. Nghe thấy âm thanh điêm cuồng mà thê lương quảng đế phân tần, Lâm Tịch vẫn bình tĩnh lắng nghe nhưng tâm tình lại hơi khác thường. dù sao phương pháp tu hành thành ma trí cao cũng không phải là có thể cắn nuốt sức mạnh của người khác, sau đó lại chuyển thành tu vi hồn lực của mình một cách vô tận được. sau khi mà thôn phệ một chút sức mạnh của hải yêu vương, đột phá đến đại thánh sư đỉnh phong, rồi tiếp tục thôn vệ sức mạnh của ảnh tử thánh sư để siêu thoát thành thánh, đúng là cơ thể quán ta đã căng đầy đã bị tổn thương. hơn nữa sau khi hoàng đế vân tần dùng tay đánh bay phi kiếm của hắn, lâm tịch cũng có thể cảm giác được huyết mạch của người tu hành trường tồn thị không chỉ có sức mạnh tê chớp màu vàng, sức mạnh của cơ thể vòn lực của họ đúng là còn mạnh hơn người tu hành bình thường có tu vi ngang hàng rất là nhiều. người đừng quên học viện Đô đỉnh là do một mình ta sáng lập, trường Tồn thị vẫn có núi trần long. nhìn thanh phi kiếm của lâm Tịch một lần nữa bay ổn định trên không trung, hoàng đế vân tần lại lên tiếng, tay trái quán tuột ra sau cổ long bào đang mặc rút một thanh trường kiếm màu vàng, tự như đang rút lấy xương sống của bản thân mình. Lâm Tịch đã chặt đứt nửa bàn tay của Hoàng Đế Vân Tần. Bây giờ đối mặt với Hoàng Đế Vân Tần, tất nhiên sẽ không khách sáo. Nhưng khi Hoàng Đế Vân Tần rút thanh trường kiếm màu vàng này ra, khí tức của nó lại khiến cho Lâm Tịch cảm thấy hơi nặng nề. Đây là một thanh trường kiếm có độ cong kỳ dị, phía trên có những khớp xương lạ lùng, mặt ngoài sáng bóng trong vô cùng cứng rắn như là bảo thạch. Nên điều, điều đầu tiên Lâm Tịch cảm thấy đây chính là một cây xương khổng lồ. Nhưng khi hắn chăm chú nhìn vào những khớp xương lạ lùng trên đốt ngón tay trên thân kiếm, An phát hiện những khớp xương đấy đại là các phù văn hoàn chỉnh. Hơn nữa An có thể cảm giác rõ ràng thanh kiếm này không phải là xương chế tạo thành. Đây không phải là tốt xương hay là cột sống gì cả, mà là một thanh trường kiếm được chế tạo từ sừng. Đây chính là thanh trường kiếm dùng sừng con rồng trong núi chân long để chế tạo thành sao? Trong lúc mà Lâm Tịch hơi ngưng thần suy nghĩ, có một khí tức sinh mệnh tươi sống từ bàn tay phải của Hoàng Đế Văn Tần chảy ra, thấm vào trong thanh trường kiếm tăng thương kia. Máu tươi từ trong bàn tay phải đã bị chém đi một nửa của Hoàng đế Vân Tần đang thấm vào trong thân kiếm với một tốc độ kinh người. Mất máu quá nhiều khiến cho sắc mặt của Hoàng đế Vân Tần tái đi, nhưng dường như bên trong còn có rất nhiều nguyên khí, nên ngay cả ra đầu của anh ta cũng bắt đầu co rút lại. Thanh trường kiếm màu vàng không những không tỏa sáng mà còn chuyển sang màu vàng lợt. Điều này khiến cho người ta nghĩ tới một hiện tượng kỳ dị. Đây chính là một thanh trường kiếm bay trên 9 tầng trời, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận sau đấy cả thanh trường kiếm bị làm lạnh đột ngột nên có màu vàng lợt như vậy. Hồn binh mạnh nhất quạt viện thanh loan là đại ác, mà thanh kiếm này chính là hồn binh mạnh nhất quạt viện lôi đỉnh. Cho dù là ngây hạc niên cũng nhờ hiểu được một số tinh túy trong thanh kiếm này, nguyên mới đột phá trở thành người tu hành mạnh nhất thành trung châu. Hoàng đế phân tần chậm chậm nói, đồng thời mắt nhìn thẳng vào lâm Tịch Thanh kiếm này chưa có tên, nhưng sau khi lấy tướng thành tế kiếm. Nó sẽ được mệnh danh là Trạm Thần Đối với bất kỳ một người tu hành nào, họ cũng luôn cảnh giác với những đồ vật mình không biết So với Hoàng đế Vân Tần, kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tịch sợ rằng còn nhiều hơn Nên khi đối mặt với thanh phi kiếm này, hắn lập tức triệu hồi thanh phi kiếm của mình về thủ thế Những đá mây chớp bao phủ cả thành Trung Châu bắt đầu trở nên ảm đạm Những tia chớp màu vàng từ trên trời cao đánh xuống mặt đất vân trông vẫn rất là kinh người Nhưng đã thư thớt hơn ban đầu rất là nhiều nhìn thấy lâm tề bị những thiên chấp khủng khiếp đánh chúng nhưng vẫn bình yên vô sự như hoàng đế vân tần sau đấy cả người còn tỏa ra ánh sáng màu vàng thì toàn bộ dân chúng vân tần cảm thấy thế giới này điên rồi bọn họ hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì mà bọn họ không thể nào loại bỏ được những tư tưởng đã thấm sâu vào trí óc của mình lâu như vậy nên có rất nhiều người cùng nhau nghĩ chẳng lẽ ngay cả trời xanh cũng cho rằng không thể tha thứ tội hoàng đế vân tần được sao lâm Tịch là người được thiên ý che chở hay sao Thứ mà Hoàng đế Vân Tần nói Lâm Tịch đã hủy, ý của hắn chính là Lâm Tịch đã phá hủy đi những tư tưởng thâm căn cố đế trong lòng dân chúng, phá hủy đi thứ mà dựa vào để tranh đấu với học viện Thanh Loan. Nên hắn không tiếc lấy máu tươi và tính mạng của mình để tế kiếm, quyết tâm lấy mạng của Lâm Tịch. Khi mà trường kiếm trong tay mình đã hoàn toàn biến thành màu vàng sẫm, hắn mới quát lên một tiếng trói tay, đâm thẳng kiếm tới chỗ Lâm Tịch. Thần kiếm toát ra ánh kiếm vô cùng chân thật. Sau đó cả thanh kiếm biến thành trung tâm, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lớn đến mấy chục lần. Ánh kiếm ngưng tụ thành cự kiếm nhưng lại không có màu vàng lợt, mà chính là hỗn hợp màu được ngưng tụ từ màu vàng óng ánh và màu đỏ tươi, một loại màu đỏ vừa đỏ chót lại vừa vàng óng ánh. Tay nhảy mắt hoàng đế tung kiếm, phi kiếm của Lâm Tịch đã bay nhanh trên không trung tạo thành một màn sáng bao gồm rất nhiều thanh tiểu kiếm vô hình. Nhưng một kiếm kia vừa xuất hiện, màn sáng vô hình này lập tức bị mỗi kiếm sắc nhọn chấn vỡ. Lâm Tịch khựng lại một tiếng, cả người bay nhanh về sau tự như là một loài chim. Cũng nhờ phản ứng cấp tốc này, hắn mới có thể tránh được một kiếm kinh khủng kia. Hiển nhiên phần lớn sức mạnh của một kiếm vừa rồi đều bắt nguồn từ chính cây kiếm đó. Hắn lập tức nhớ tới xá lợi kiếm của Lý Cổ và Văn Nhân Thương Nguyệt từng sử dụng. Theo như ý này mà nói, thanh kiếm này thật đã không khác gì một thanh long xá lợi kiếm. Hoàng đế Văn Tần cảm thấy sung sướng nên hắn không dừng lại, bay nhanh tới chỗ của Lâm Tịch và lùi về sau tung kiếm đâm tới. Theo lý lẽ thông thường mà nói, Lâm Tình vừa buộc phải bộc phát hồn lực một cách mạnh mẽ và đột ngột để tránh lui về sau, đáng lẽ không thể ứng phó kịp một kiếm này của Hoàng đế Vân Tần. Nhưng Lâm Tịch lại là một người tu hành không dùng những lý lẽ thông thường để phán đoán. Cho dù không xét đến năng lực đặc biệt của Tống Thần, tốc độ bộc phát hồn lực của hắn cũng là độc nhất vô nhị thế gian này, chỉ có Cốc Tâm Âm mới có thể sánh ngang được. Hơn nữa, sau khi hắn đột phá đến cảnh giới Thánh sư, cảm giác và phản ứng của hắn đã hoàn toàn bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Ngay khi mà mũi kiếm phát ra ánh sáng màu hỗn hợp giữa màu vàng và màu đỏ, còn cách hắn khoảng ba thước, lại có một ánh kiếm trong suốt được tạo thành trước mặt quán. Một tiếng vỡ vụn rõ ràng và kinh khí tán loạn xuất hiện trong không trung, đồng thời Lâm Tịch nhanh chóng thối lui về sau. Hoàng đế Vân Tần đã liên tục tung ra hai kiếm vẫn chạy nhanh tới trước, nhưng không lập tức tung ra kiếm thứ ba. Gương mặt quán ta hiện giờ có màu trắng như tuyết của thành Trung Châu, đôi mắt của hắn ta biến thành màu đỏ tựa như là một đóa búp bốc, bốc cháy. Hắn nhìn Lâm Tịch đang lui về sau cười lại. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có thiên phú tướng thần, có hồn lực gần như là gấp đôi người tu hành cùng giai. Đến ngươi căn bản không thể dùng cách này để tiêu hao hết hồn lực của ta được. Ngươi không phải là người chiến thắng sau cùng. Trong khi hắn cười lại như vậy, hồn lực bằng bạc vô cùng đã từ trong tay hắn tuôn ra ngoài, nhưng bây giờ hắn không đâm tới nữa mà chính là vung kiếm chém tới. anh kiếm màu đỏ hỗn hợp với màu vàng lại tối trên thân kiếm trông ra ngoài, một lần nữa anh kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn gấp mấy chục lần, nhưng lại không ngưng tụ trên thân kiếm như là hai kiếm đầu. Mà là hoàn toàn tách rời, bay ra ngoài. Thanh kiếm có kích thước lớn hơn trường kiếm đến mấy chục lần này. Theo sự dao động của trường kiếm trong tay Hoàng đế Vân Tần, dường như đã hóa thành một thanh phi kiếm thực sự, lợn vòng trên không trung rồi chèn về chỗ Lâm Tịch. Một màn sáng vô hình lại được tạo thành trước thanh kiếm lớn này. Lâm Tịch tất nhiên có thể biết trước được thanh kiếm lớn này sẽ tấn công tới nơi nào. Nhưng ngay lúc hắn cảm giác được, thanh trường kiếm màu vàng mà Hoàng đế Vân Tần đang nắm chặt trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng nói cách khác thì thanh trường kiếm màu vàng trong tay hoàng đế văn tần tự như đã biến thành một cái máy bắn lưỡi dao của quân đội, mà anh ta lại có thể không chế quy tích của những thanh đao này. Nhiều thanh kiếm khổng lồ cùng nhau đánh tới như vậy, lâm tịch không thể nào ngăn cản kịp thời được. cho nên lần này lâm tịch lại không lui về sau. có hai tiếng nổ vang xuất hiện ngay dưới chân hắn, trong lúc quần phong ầm ầm thổi tung tuyết dưới đất, hắn đã lướt nhanh tới trước, chỉ còn cách hoàng đế văn tần khoảng 10 bước. và lúc trận chiến nguy hiểm như vậy. Lâm Tịch cho rằng mình phải cận chiến mới có thể giết chết Hoàng đế Văn Tần được. Thứ đến trước mặt Hoàng đế Văn Tần sống hơn cả Lâm Tịch chính là phi kiếm của Lâm Tịch. Mộ quang kiếm của Lâm Tịch chính là tuyệt học chân truyền của Văn Sơn Kiếm, được giải hoàn chân truyền thụ đại. Mà trước kia giải hoàn chân lại là được coi là thánh sư ngự kiếm có tốc độ nhanh nhất ở thành Trung Châu. Nên khi tu hành mộ quang kiếm, Lâm Tịch đã học được rất nhiều tinh hoa kiếm đạo từ giải hoàn chân hơn nữa tốc độ bộc phát hồn lực của lâm tịch lại nhanh hơn các thánh sư bình thường rất là nhiều nên mặc dù phi kiếm quán hiện giờ không mảnh và mỏng như là phi kiếm của giải hoàn chân nhưng nếu xét về tốc độ đúng là chỉ hơn chứ không kém giải hoàn chân đối mặt với thanh phi kiếm đã gần đến đâm thẳng về mi tâm của mình hoàng đế văn tần thật sự là không dám nghĩ lâm tịch là một thánh sư vừa mới tiến giai thậm chí hắn ta còn cảm thấy thực lực của lâm tịch đã vượt xa rất nhiều thánh sư ngự kiếm lâu năm nên hắn rất là lạnh lùng vung trường kiếm trong tay mình lên Ánh kiếm khổng lồ còn chưa được nung tụ hoàn toàn bay ra trước người hắn, tạo thành một bình chứng còn hoa lệ hơn cả mộ quang kiếm. Phi kiếm của Lâm Tịch bị vô số ánh kiếm chém phải, không ngừng rung động mãnh liệt ngay trên không trung, đã tởy không thể tiến lên được. Và ngay một khắc này thì trường kiếm chân thật trong tay của Hoàng đế Vân Tần chém trúng thân kiếm của Lâm Tịch, mỗi kiếm chạm vào thân phi kiếm của Lâm Tịch. Nếu như so sánh với lần va chạm giữa mộ quang kiếm và ánh kiếm khổng lồ khi nãy, lần va chạm này càng chất phát tự nhiên hơn nhưng lại tỏa ra một luồng khí thế chấn động cả tâm người. Phi kiếm của Lâm Tịch bị đè xuống bên dưới, cả thân kiếm phát ra âm thanh rung động màng nhĩ, khiến cho người ta có cảm giác cả thân thể gần như là bị phân giải. "Hử?" Nhưng vào giờ khắc này, người kinh ngạc nhất lại là hoàng đế phân tần. Phán đoán ban đầu của Lâm Tịch không hề sai lầm, bởi vì thanh kiếm trong tay của Trường Tồn Cẩm Sắt chính là trước sừng của con rồng đã chết trong núi chân Long. trước sừng rồng này không chỉ ẩn chứa sức mạnh nguyên khí mạnh mẽ, mà bản thân nó cũng vô cùng cứng rắn. Nếu như va chạm với nó, phần lớn thi kiếm đều sẽ bị thanh kiếm này chấn vỡ. Nên hắn không thể ngờ rằng thanh phi kiếm của Lâm Tịch là có thể tiếp nhận một chiêu này quán. Hồi lực trong cơ thể Lâm Tịch chấn động, có rất nhiều đồng hồn lực không thể khống chế được nên lập tức xông ra ngoài tạo thành những vết thương. Nhưng từ khi rời khỏi học viện Thanh Loan để rèn luyện, hắn đã phải đối mặt với những trận chiến khó khăn nhất, nên bây giờ hắn hầu như là không bị ảnh hưởng nào. Thậm chí đôi mắt của hắn còn phát ra luồng ánh sáng vô cùng chói mắt và tinh khiết, bắn thẳng về hai mắt của hoàng đế vân tần. Hoàng đế vân tần không thể tránh kịp quang minh của lâm Tịch. trong thời gian cấp cáp như vậy, hắn đã không còn kịp xoay đầu né tránh nữa. nhưng ngay vào nháy mắt quang minh tinh khiết đánh tới mắt của mình, đôi mắt của hắn ta cũng phát ra hai luồng ánh sáng vô cùng tinh khiết. khóe miệng quán hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh khốc và đắc ý. viện thế ti là thuộc về vân tần. Sao ngươi cho rằng ta sẽ không biết quang minh cơ chứ? Chả lẽ ngươi cảm thấy chỉ một mình ngươi là đại biểu cho quang minh hay sao? Hắn rất là buồn nói những lời này. Dù sao thì hồn lực của hắn cũng mạnh hơn lâm tịch, nên quang minh của hắn sẽ lập tức xô tan đi quang minh của lâm tịch, xông vào hai mắt của lâm tịch. Nhưng mà những lời hắn muốn nói lại hóa thành tiếng hét thảm thương. Quang minh của hắn không thể bao phủ được quang minh của lâm tịch, chỉ là hóa tan đi một chút quang minh của lâm tịch mà thôi. Nên vẫn có rất nhiều quang minh đâm thẳng vào mắt hắn như là những cây châm nhỏ. Tuy nhiên sức mạnh của quang minh này lại không thể khiến đôi mắt của hắn ta bị đốt cháy giống như là của ảnh từ Thánh Sư khi nãy. Nên bên trong tiếng hét thảm thương của hắn còn có bao gồm cả sự tinh ngạc tột độ. Lâm Tịch biết là tại sao? Trong lúc mà hoàng đế vân tần kêu đau, khuôn mặt của Lâm Tịch trở nên lạnh lùng vô cùng. Cả người hắn hơi cúi lại, vươn tay bắt lấy thanh vi kiếm đã bị mất đi không chế, chuẩn bị rơi xuống đất. Nhanh chóng tung ra một kiếm vô cùng hoàn mỹ, đâm thẳng tới trái tim của Hoàng đế Vân Tần. Hoàng đế Vân Tần như người, cánh tay phải phát ra tiếng kêu lách cách, cả cánh tay của hắn bất ngờ dài ra. Trước khi mà mũi kiếm của Lâm Tịch có thể đâm trúng quần áo của hắn, lòng bàn tay của hắn đã đặt lên bụng của Lâm Tịch. Không thể dùng ngôn từ nào để hình dung tốc độ của một trưởng vừa rồi của Hoàng đế Vân Tần cả. Từ khi hắn bắt đầu tế kiếm, cho đến khi hắn tung trưởng như vậy. Rất nhiều người tu hành trong thành Trung Châu mới sực nhớ tới một chuyện. Trước khi mà Vân Tần lập quốc mười năm, Trường Tôn Thị chính là người tu hành mạnh nhất ở thành Trung Châu. Trường Tôn Thị có thể lấy mất sang sơn của lại thị, có rất nhiều nguyên nhân đến từ sức mạnh mạnh mẽ của bọn hắn. Điều càng khiến cho mọi người tu hành càng khiếp sợ và không thể hiểu được chính là một trường này của Hoàng đế Vân Tần sau khi đánh vào trên người lâm tịch. Lại không có bất kỳ một tiếng vang nào phát ra, tựa như là một đồ vật mềm mại dính chặt vào bụng lâm tịch vậy. Hiện giờ chỉ có hai người đang chiến đầu mới biết có chuyện gì xảy ra. Cả người lâm tịch khẽ du lên một cái. Phóc. Quần áo sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một vô số lỗ thủng rất là nhỏ. Kèm theo đó là những luồng khí lưu ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Cùng với vô số tia sáng theo những lỗ thủng đó mà bắn nhanh ra ngoài. Tự nhiên là lưng của lâm tịch đã bị chấn nát thành vô số lối đi. Nhưng sức mạnh bên trong trường kiếm của lâm tịch lại không biến mất. Trong lúc mà Hoàng đế Vân Tần không thể tin được mà quát lên trói tay, mũi kiếm quán đã đâm sách hồn lực hộ thể ra thịt bên ngoài của Hoàng đế Vân Tần, đâm thẳng vào ngực. Hoàng đế Vân Tần hét lớn một tiếng rồi lui ra ngoài. Một luồng máu tươi từ trong ngực quán bắn ra ngoài thật là cao. Thậm chí hai chân quán đã chạm đất, luồng máu tươi này còn chưa rơi xuống đất. Và cho đến lúc này rất nhiều người tu hành cao cấp trong thành Trung Châu mới biết được suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân giúp cho đại công phụng triều đình nghe hạc nhiên có thể vô địch thành trung châu trong một thời gian dài chính là vì hắn có một môn tu hành đặc biệt có thể quán trú hồn lực của mình vào trong cơ thể kẻ địch. Một trường vừa rồi của hoàng đế văn thần tự như là môn tu hành đặc biệt của Nghê hạc nhiên vậy. Một trường này tự như là không có tiếng đồng nhưng lại chuyển đi vô số hồn lực vào bên trong cơ thể của lâm tịch. Không có một thánh thư nào có thể tiếp nhận được nhiều hồn lực khác nhau như thế mà hoàng đế văn thần muốn dựa vào một trường này để đánh chết lâm tịch nhưng không biết về nguyên nhân gì hay là lâm tịch đã sử dụng thủ đoạn gì mà một chiêu chí mạng quán đã bị hóa giải hoàn toàn trong người hoàng đế vân tần hiện giờ không còn bao nhiêu máu tươi nhưng khi hắn che ngực của mình lại vẫn có nhiều máu tươi trong ngón tay chảy ra ngoài thật là không ngờ trên người ngươi là có nhiều thủ đoạn như vậy hắn cố gắng dùng hồn lực áp bách máu thịt của mình ngăn cản vết thương trên người chảy ra nhiều máu tươi hơn vì kiếm ý của lâm tịch đang khuấy động trong người Đồng thời điên cuồng quát lên một tiếng Trường tổn thị có lớn mạnh hơn nữa Cũng chỉ là một gia tộc bới tích lũy Được vài trăm năm mà thôi Lâm tịch ho nhẹ một cái Nhìn Hoàng đế Vân Tần đang chảy máu thấm nhuộm cả Long bào nói Người có mạnh hơn nữa Cũng không thể thắng được toàn bộ người tu hành đâu Hiện giờ Hoàng đế Vân Tần Đã không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Lâm tịch Nhưng hắn vẫn không cảm thấy hối hận Nếu như vậy Hãy khiến cho toàn bộ câu chuyện xưa và tốt đẹp bị hủy diệt đi. hắn nói một câu khiến cho Lâm Tịch nhất thời không hiểu nổi. Có một luồng khí cực nóng, thậm chí có thể xanh ngang với ngọn đuổi trí cao của trường giáo lũ liệt ngục, từ bên trong làn ra tái nhật quán phát ra ngoài. Ngay cả tuyết đậm ở nơi xa cũng bị luồng khí nóng tinh khủng này hòa tan, tạo thành những mảng nước đọng trên mặt đất. Lâm Tịch cũng cảm thấy kiếp sợ không thôi. Bởi vì so sánh với khí tức của Hoàng đế Vân Tần trước khi bị trọng thương, luồng khí này thậm chí còn khổng lồ hơn, mà tự như không phải sức mạnh của bản thân Hoàng đế Vân Tần. Trong một thời gian ngắn ngủi, thì những người đang xem cuộc chiến nhìn thấy một bức ảnh kỳ dị. Thân thể bị thương của Hoàng đế Vân Tần vẫn là rất là thê thảm, vô cùng suy yếu. Nhưng mà lại có một luồng khí màu đỏ, khổng lồ, từ trong cơ thể hắn bay lên, tạo thành hình ảnh một con thú to lớn kỳ lạ. Nguyên khí bằng bạc đánh thẳng lên tầng mây bao phủ hoàng thành Trung Châu khổng lồ, khiến cho những đám mây màu vàng ở trên bị nhốm một màu đỏ chói mắt. Trên thân con dị thú màu đỏ này có rất nhiều hoa văn hình dạng soạn ốc. Nếu như là nhìn từ xa lại, trông nó như là một con chó lai vậy. Mà theo những gì mà Lâm Tịch biết ở kiếp trước, chỉ có một con thú mới có hình dạng này, chính là kỳ lân. Rất nhiều người già trong thành Trung Châu gần như làng Cường Thờ. Trên thế gian này chỉ có một con kỳ lân như vậy từng xuất hiện. Nhiều năm trước, con kỳ lân này đã cùng với con chim xấu xí được gọi là uyên ương, theo một người tu hành trung niên tiến vào thành Trung Châu. Sau đó, vô số người tu hành thành Trung Châu đã thấy được cuộc chiến khốc liệt và cường đại. Và ai cũng nhớ được con kỳ lân mạnh mẽ này như thế nào, nhớ được lúc đó nó bộc phát nguyên khí trên trời cao lập tức sẽ xuất hiện những ánh nắng kiều diễm như thế nào. Đây chính là kỳ lân của trương viện trưởng sao. Kỳ lân và trương viện trưởng đã cùng nhau rời khỏi học viện Thanh Loan sau đó biến mất ở thế gian này sao? Ngay cả người của viện Thanh Loan cũng không biết tung tích chính xác của nó và trong viện trường. Mà bây giờ thật là không ngờ nó lại xuất hiện ở trong tình thế này. Dung hồn. Càng ngày càng có nhiều người hiểu được ý nghĩa của việc kỳ lân xuất hiện như vậy, càng ngày càng có nhiều người cảm thấy lạnh lẽo hàm răng tê bút. Nếu như là con kỳ lân này bị dung hồn, vậy nó không thể còn sống được. Nếu như nó đã chết, vậy thì Trúc Viện Trường đã biến mất cùng với nó đâu? Hoàng đế phân Tần chắc chắn có liên quan đến câu hỏi này. Vào lúc này thì tâm tình của Lâm Tịch đã tựa như là chìm xuống đáy cốc. Hắn nhớ tới Nam Cung Vị Ương đã từng nói rằng nàng nhìn thấy chân Long vệ không có ngón tay. Những gì mà hắn suy đoán càng lúc càng gần với hiện thực tàn khốc. Hắn từng nhìn thấy Minh Ca, nhưng mà chưa từng nhìn thấy Kỳ Lân, cũng chưa nhìn thấy vị Đại Thúc đến từ cùng một thế giới với hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy tấm bia ghi lại những lời nói của Đại Thúc ở Viện Thanh Loan, vận mạng quán vào Viện Thanh Loan, Bao gồm cả đại thúc trung niên, Con kỳ lân và uyên ương Đã không thể phân chia được Bọn họ chính là sư thầy quán Chính là người thân của hạ phó viện trường Nhìn thấy nguyên khí trên người hoàng đế vân tần Đang điên cuồng và bị thương nặng bốc lên cao hơn Ngưng tụ thành hình ảnh một con dị thú này Hắn hít một hơi thật là sâu Sau đấy hắn ta không thể nào ngăn cản được cảm giác Đau như là trái tim bị cắt thành ngàn mảnh bên trong lòng mình Người thật là đáng chết Lâm Tịch nhìn Hoàng đế Phân Tần đang được một loại nguyên khí màu đỏ bao quanh, trông càng lúc càng điên cuồng gần từng chữ. Nếu như người hủy diệt câu chuyện xưa đẹp đẽ này không phải là ta, liệu ngươi còn có quyết định chuyển ngôi vị Hoàng đế cho trường tồn thị không? Hoàng đế Phân Tần hoàn toàn điên cuồng nhìn Lâm Tịch sung sướng mà nói. Từ những lời này thì Lâm Tịch có thể nhận ra được ý nghĩa khác nhau. Hắn chầm mặc, mà máu tươi đang từ trên người chảy xuống lại tựa hồ đang bốc cháy có lẽ vì hình ảnh từ loại nguyên khí màu đỏ phía trước hoàng đế vân tần còn mạnh mẽ hơn lúc bình thường bắt đầu cười to từng bước đi tới không khí hoàn toàn bị hắn ta bóp ép vô số âm thanh nổ vang tí tách vang lên tiến tới gần lâm Tịch lâm tề kẽ ngẩng đầu lên hắn không ra tay cho đến bây giờ chỉ có một mình hắn quyết đấu với hoàng đế vân tần đó là vì khi trước còn có sự uy hiếp của núi chân long đó là vì hắn muốn phá tan sức mạnh dân chúng mà hoàng đế vân tần muốn dựa vào chứ không có nghĩa là trong thành Trung Châu này còn có người tu hành nào khác. So sánh về hắn thì trong thành Trung Châu này nhất định là có người tình cảm sâu đậm với dị thú Kỳ Lân, nhất định còn đau lòng hơn hắn. Trong này mắt hắn trầm mặt mà ngẩng đầu lên, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ đùng. So với những tia chất màu vàng từ trên trời cao đánh xuống khi trước, tiếng nổ đùng này còn lớn hơn, còn tức giận hơn. Trong khi mà thành Trung Châu có rất nhiều người cảm thấy đau lòng tới mức không thể thở được, bỗng nhiên có một ánh tên thậm chí còn rực rỡ và trói trang hơn cả ánh sáng mặt trời cháy lấp hết thảy, bắn thẳng tới hoàng đế văn tần. Hoàng đế văn tần in cuồng cười to, nguyên khí màu đỏ bàng bạc phun ra như là một ngọn núi lửa, khiến cho quỹ đạo thiên bay mỗi lúc một rõ hơn. Cuối cùng biến thành một cây tên kim loại khổng lồ màu đỏ, rồi bắt đầu bị nung chảy thành nước. Một mũi tên như vậy cũng bị hoàng đế văn tần nung chảy, thân là một gã tu hành. Có thể nói chưa bao giờ Hoàng đế Vân Tần mạnh mẽ như vậy. Nhưng chính sự mạnh mẽ này lại càng thích tình nhiều trí nhớ đã bị phủ bụi của rất nhiều người tu hành Trung Châu. Trương Viện Trưởng ở đâu? Rốt cuộc, nó có liên quan gì tới Trương Viện Trưởng đã mất tích hay không? Trương Viện Trưởng ở đâu rồi? Càng ngày thì càng có nhiều người cảm thấy tức giận, vô số âm thanh quát mắng từ bên ngoài, cùng vang lên. Có khoảng mấy quan viên già đua và vô số vệ quân hàng thành Trung Châu chạy đi... Nhưng họ lại không nhắm thẳng tới chỗ lâm tịch, mà chính là vô cùng tức giận xông tới chỗ Hoàng đế Vân Tần trông rất là cường đại kia. Ngoài Hoàng cung thì vô số dân chúng đang đứng bên ngoài sân rộng, đã bắt đầu vượt qua cánh cửa Hoàng cung mà trước sở không cho phép dân thường tiến vào. Mãi liệt xông thẳng tới như là một cơn thủy chiều. Vào giờ khắc này thì Hoàng đế Vân Tần không ra tay nữa, ngược lại còn nhìn lâm tịch, nói lớn với giọng điệu trêu trọc và điên cuồng. Vân Tần này luôn luôn là một hình ảnh tốt đẹp trong tâm trí mọi người. Học vệ Thanh Loan các người cũng khiến cho mỗi dân chúng Vân Tần cảm thấy đế quốc này thật là vinh quang, thật là đẹp đẽ. Hiện giờ ta lại khiến cho nhiều chuyện không những không đẹp đẽ nữa mà còn tàn khốc vô cùng. Người có thất vọng hay là đau khổ không đấy? <cười> người sai chân long vệ tới sau xuân mạch đăng thiên, phục kích trung viện trưởng sao? lâm tề khí một hơi thật là sâu, nhìn thẳng vào mắt hoàng đế Vân Tần mà hỏi, hiện giờ trung viện trưởng còn sống hay đã chết? Ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ một chuyện gì đâu. Hoàng đế Vân Tần tươi cười tàn nhẫn nhìn Lâm Tịch nhỏ giọng nói với âm thanh chỉ có hắn và Lâm Tịch mới nghe được. Tất cả những bí mật này nhất định sẽ biến mất theo cái chết của ta. Vô số người đang xông tới chỗ Hoàng đế Vân Tần và lúc này thì Lâm Tịch cũng không thể ngăn cản được vô số người đang cùng tức giận và đau khổ cùng lúc tấn công tới như vậy. Nếu như ngươi không giết ta Ta sẽ giết chết rất nhiều người đấy. Hoàng đế Vân Tần nở uh, cộng đụ cười điên cuồng. Hẳn là ngươi cũng biết đến lúc này rồi, ta sẽ không đương tay một ai cả. Lâm Tịch biết những gì mà Hoàng đế Vân Tần nói là sự thật. Sau khi mà đột phá đến Thánh Sư và bị thương, Lâm Tịch biết thân thể của mình không thể chịu nổi nếu như là mình ma biến. Nếu vào lúc này, hắn chỉ có thể dốc sức sử dụng phi kiếm của mình thôi. Vô số tiếng xé gió xông tới chỗ Hoàng đế Vân Tần. Trong lần tấn công này bao gồm cả vô số mũi tên, hồn binh, ngay cả phi kiếm của Lâm Tịch đều bị đùa nguyên khí màu đỏ trên người Hoàng đế Vân Tần đánh bay ra, nhưng lại có rất nhiều tiếng xe gió hơn thuần dập vang lên. Vô số người chạy nhanh như là bay trên con đường lớn Hoàng Thành, vô số đồ vật bay tới tấn công Hoàng đế Vân Tần. Ngoại trừ rất nhiều hồn binh là còn có vô số đồ vật đánh lộn với nhau, gạch đá, ngân đường, thậm chí là bảo thạch, giày. Hoặc có thể nói là bất kể đồ vật gì dùng để ném được, dân chúng Vân Tần đều sử dụng. Dân chúng Vân Tần hiện đang bị lửa giận và đau khổ bao phủ, chỉ muốn giết chết Hoàng đế Vân Tần. Muốn hỏi từ hắn xem là có liên quan đến việc Trương Viện Trường mất tích hay không, chứ không ai có đủ tỉnh tháo để nghĩ rằng một Hoàng đế Vân Tần mạnh mẽ như vậy không thể bị đồ vật của mình giết chết được. Nhưng tất cả mọi người ở đây chưa có ai từng thật sự đối mặt với việc cùng lúc có nhiều đồ vật như thế đánh tới chỗ mình. Cho dù là một thánh sư đỉnh phong đang có hồn lực hùng hậu, cũng chưa chắc đối phó được. Hống chi, thứ bọn họ đang đối mặt chính là Hoàng đế Vân Tần một lòng muốn chết. Hoàng đế Vân Tần trông thật là mạnh mẽ, trông thật là điên cuồng. Nhưng vào lúc này toàn bộ nguyên khí trên người hắn ta bỗng nhiên biến mất. Thân thể của hắn ta bị vô số đồ vật đập trúng, biến thành một đống máu thịt mơ hồ. Sau đó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngồi đã bị biến thành một đống máu thịt vụn. Rất nhiều người rốt cuộc đã xông tới trước mặt Hoàng đế Vân Tần. Cho đến khi mà bọn họ biết rằng Hoàng đế Vân Tần đã biến thành một đống máu thịt bay bét dưới đất, rất nhiều người bắt đầu khóc lớn. Lâm tịch cúi người xuống, nhặt trường kiếm của mình lên, lặng lặng đứng trong biển người. Trong lòng của dân chúng Vân Tần, trương viện trường chính là vô địch, chính là người đã cùng với tiên hoàng nập lên đế quốc Vân Tần, tạo ra vô số vinh quang, được biết bao người dân Vân Tần kính yêu và sùng bái. Đó là một câu chuyện xưa rất là đẹp, Nhưng nếu như rằng sau câu chuyện xưa này lại có một âm như khổng lồ vậy tất cả dân chúng Văn Tần sẽ hoài nghi những câu chuyện mà bọn họ đã từng chân thành tha thiết yêu thương, thậm chí là nghi ngờ vinh quang của đế quốc khổng lồ này. Trên một con đường ở ngoài Hoàng Cung, Trương Bình đang nhìn vào Hoàng Thành. Vào lúc mà Hoàng đế Văn Tần sử dụng sức mạnh cuối cùng mà không ai biết đến, khiến cho toàn bộ thành Trung Châu bị hỗn loạn, khuôn mặt lạnh lùng vốn chẳng bao giờ thay đổi của anh ta, bỗng nhiên lại lộ vẻ trầm tư. Trương Viện trưởng đâu rồi? Trương Viện trưởng rốt cuộc đã đi đâu rồi? Có người kéo ống tay áo của Lâm Tịch hỏi. Sau đó càng lúc càng có nhiều người tụ tập lại, hỏi cùng một vấn đề. Lâm Tịch không biết đáp án của câu hỏi này. Hơn nữa hắn cũng không thể xác định được nếu như là sau này hắn tiến vào sân mạch Đăng Thiên, mình có thể biết được câu trả lời hay không. Nhưng hắn biết nếu như là muốn để Thành Trung châu này ổn định lại, mình phải nói một vài lời. Nếu không, thứ bị hủy diệt không chỉ là Hoàng Cung Vân Tần, mà chỉ là cả đế quốc Vân Tần. Trương Tôn cầm sắt, sai chân long vệ đến sau sân mạch đăng thiên mai phục, muốn giết chết Trương Viện Trường, nhưng không thành công. Sau đó Trương Viện Trường đã đến vùng đất không thể biết đến sau sân mạch đăng thiên. Hắn bắt đầu lên tiếng, nói ra kết quả tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra được. Vậy tại sao nhiều năm như vậy rồi? Trương Viện Trường lại không xuất hiện. Ngài ấy không muốn giết chết con trai cố nhân của mình, muốn Trường tồn cầm sắt ăn năn hối hận. Lâm Tịch biết mình càng trả lời sẽ càng nhận nhiều câu hỏi hơn, sẽ khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ và để lộ sơ hờ. Nên hắn lập tức ngẩn đầu cao lên, nhìn qua mọi người một lần, kiên định và nói, Thấy tin tưởng ta, tin tưởng Học viện Thanh Loan, chúng ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Sau khi nói câu này xong thì Lâm Tịch đi tới trước một đám quan viên Vân Tần có sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng mà còn có thể đứng yên được trầm giọng nói. Các người hẳn biết mình nên làm gì. Sau đó hắn chậm rãi đi ra cửa cung, Vô số người vô ý đi theo hắn Rất nhiều người không nghe được những gì hắn vừa nói Nên rất muốn nghe lại những lời đó Vô số người khi nãy xông vào Hoàng Cung Bây giờ lại theo bước chân quán để ra ngoài Các con thiên Vân thần kia bắt đầu làm việc Hoàn thành chức trách của mình Thị vệ và vệ quân Hoàng Thành vội vàng điều động Duy trì trật tự. Lâm Tịch tiếp tục đi về phía trước Hắn biết phải mất rất nhiều thời gian Mới có thể khiến dân chúng Vân Tần bình tĩnh lại được Có nhiều người chen đến chỗ hắn Trong lúc hắn đi lại Có một số người nôn nòng đến mức trên đến trước, nhưng mà khi có một số người vừa đi qua chỗ mình, Lâm Tịch lại cảm thấy trong tay mình có thêm một tờ giấy mỏng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện người này cũng như là ba người dân vân tần khác. Không ai có chú ý tới người nam tử trung nhân mập mạp này. Lâm Tịch chăm chú nhìn vào bóng lưng người nam tử trung nhân mập mạp này rất là lâu, sau đó mới khoảng hốt nhớ được người này tên là Trần Khoái, đã từng là thủ họa của Văn Ninh Thương Nguyệt, đã từng là một người rất là gầy. trong núi chân long nam cung vị ương đứng trước một cột sắt khổng lồ trên một góc sàn được rất nhiều cột sắt khổng lồ vây quanh lại tên chân long vệ không có ngón tay đã từng thả nàng đi đang ngồi bên trong hiện giờ sức mạnh của nàng đã vượt xa tên chân long vệ này nhưng dù như vậy nàng cũng không thể giết chết tên chân long vệ này được bởi vì một khi mà tên chân long vệ này quán trú hồn lực của mình vào trong những cây cột sắt vây quanh mình chúng nó sẽ lập tức phát ra một loại sức mạnh thánh sư bảo vệ tên chân long vệ này Theo ý của Lâm Tịch, sau khi mà những tia chớp màu vàng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp biến mất, nàng mới tiến được vào núi Trân Long. Nhưng núi Trân Long rất là cao, nên nàng có thể lo thoáng nhìn thấy những gì đã diễn ra. Cũng vì vậy mà nàng không vội vàng ra tay, chỉ chân thành nhìn tên Trân Long vệ này nhẹ nhàng nói. Người có thể nói cho ta biết kết quả trận chiến giữa các ngươi và Trương Viện Trường là gì không? Nàng hỏi rất là chân thành, tự như là một đệ tử đang hỏi lãng sư của mình. Nhưng sau khi nàng nói như vậy, Tên chân long vệ này đang tập trung quan chú hồn lực của mình vào những cột sắt. Phòng ngừa Nam Cung Vị Ương giết chết mình lại nở ra một nụ cười, cười thảm. Phốc một tiếng. Một chút hồn lực còn sót lại trong người hắn nổi tung. Sau đấy cả người hắn đã hoàn toàn biến mất ngay trong trung tâm trận pháp được rất nhiều cột sắt vơi quanh mình. Trong một chiếc xe ngựa đang dừng tại một nơi cách núi chân long không xa, khuôn mặt của trưởng tuấn công chúa đã sớm đầy nước mắt. Lâm Tịch di chuyển trông rất là chậm chạp, nhưng mỗi một bước hắn bước ra thật ra lại nhanh hơn người bình thường rất là nhiều. Khi hắn đi lại trong thành Trung Châu thì số người đi theo sau hắn đã giải tán dần, không thể còn tập trung đông đúc như trước nữa. Theo hắn nghĩ thì những gì mình đã làm vì đế quốc này hiển nhiên là không thể so sánh với chương viện trưởng trong lòng dân chúng được. Thậm chí mình vĩnh viễn, viễn không thể thay thế vị trí của chương viện trưởng trong tâm trí bọn họ. Cho nên Lâm Tịch chưa bao giờ cảm thấy bị thất bại bất kể dân chúng Vân Tần có đối xử hay là dành tình cảm cho mình như thế nào. Sau khi đi đến một ngã rẽ, hắn lặng lẽ mở cuộn giấy mỏng mà chân quái đã đưa cho mình. Và lúc mà hoàng đế Vân Tần sử dụng sức mạnh dung hồn khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn, hắn biết hoàng đế Vân Tần ngoại trừ lý do phá hủy đi những câu chuyện xưa tốt đẹp nhất ra, dụng ý lớn nhất quán chính là muốn lâm tịch tiến vào sân mạch Đang Thiên để tìm kiếm sự thật. Mà bây giờ chân quái lại đặng lẽ nhất vào tay hắn một cuộn giấy mỏng như là vậy. Càng khiến hắn cảm thấy có chuyện không tầm thường đang diễn ra. Trên quận giấy này chỉ có 5 chữ. Thành Tây Vinh Công Sường. Lâm Tịch sử dụng hồn lực để trấn nát quận giấy này, sau đó chạy nhanh tới Thành Tây. Thành Tây Trung Châu có rất nhiều là công sường. Khi trước Lâm Tịch chưa từng đến nơi này, hắn cũng không biết Vinh Công Sường rốt cuộc là nơi nào. Nhưng khi chạy tới phía Tây Thành, Lâm Tịch lại có thể xác định được Vinh Công Sường là sửa nào. Bởi vì trong những công xưởng được xây dựng xuyên suốt thành Tây này, chỉ có một công xưởng đang phát ra khói đen dày đặc. Hiện giờ có rất nhiều người đi theo Lâm Tịch, cùng với Lâm Tịch đi đến gần các công xưởng kia. Rất nhiều người, nhất là những người tu hành trong thành Trung Châu, lập tức phát hiện khói đen dày đặc trên bầu trời bao la. So sánh với Lâm Tịch, bọn họ càng biết đó là nơi chính là Vinh công xưởng. Ở thành Tây này có 13 công xưởng, trong đó có 12 công xưởng là của triều đình, vì triều đình chế tạo quân giới. Trong 13 công xưởng này, Vinh công xưởng không phải là công xưởng lớn nhất, nhưng lại có nhiều bậc tượng sư nhất, mà công xưởng này lại không chế tạo quân giới, chỉ chuyên tâm chế tạo các hồn binh. Điều khiến những người khác phải nghi ngờ vào lúc này chính là Vinh công xưởng và những công xưởng cao cấp khác trong thành Trung Châu, xưa nay đều thuộc về Dung gia. Sau lễ thế thù năm ngoái, Dung gia và Lãnh gia đã trở thành hai gia tộc có sức mạnh vô cùng quan trọng trong thành Trung Châu. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Dung gia không thể là không liên quan. Những công xưởng khác đã dừng hoạt động, tại sao công xưởng này còn vận chuyển nhiều như vậy? Bước chân của Lâm Tịch vẫn đều đặn. Hiện giờ phần lớn dân chúng thành Trung Châu còn chưa trở về nơi bình thường của họ. Nên bên trong các căn nhà mà Lâm Tịch đã đi ngang qua đều rất là trống vắng. Trong đội thành trống vắng như vậy, bất kỳ động tĩnh rất là nhỏ nào sợ rằng cũng không thể thoát khỏi cảm giác quắng. Điều khiến cho lòng hắn càng lúc càng nặng nề, chính là những người trong công xưởng rất có thể đã biết hắn đang đi đến nhưng các cột phói bốc lên trời cao tự như là không hề thay đổi. Cảm giác như vậy choán biết một việc, nếu như là công xưởng này cất dấu bí mật nào đó, vậy người cất dấu bí mật đó biết rằng đợi đến khi bí mật đó bị ăn phát hiện, người này cũng không cần để tới nữa. Bên ngoài công xưởng vẫn có trung trô vệ mặc giáp bạc đi qua tuần tra. Các quân nhân văn tần này đã nhận được mệnh lệnh trước đó là luôn phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nên không biết trong Hoàng Cung đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn đều nhìn thấy những đám mây chất bao phủ cả Hoàng Thành Trung Châu, nhìn thấy tia chớp màu vàng từ trên trời đánh xuống, và bây giờ lại nhìn thấy Lâm Tịch xuất hiện trong tầm mắt của mình. Các quan viên Vân Tần vốn đã cảm thấy khẩn trương và lo lắng, nay càng kinh hoàng hơn. Hoàng đế Vân Tần đã chết, trường công chúa Vân Tần sẽ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Đi tới trước những quan viên Vân Tần này, Lâm Tịch trực tiếp nói một câu, ai là giáo quan của các ngươi? Một quan nhân mặc giáp bạc, trẻ tuổi run rẩy, đôi môi nhấp nhánh nhưng lại không nói được một lời nào. Trước khi ta đến đây, có thứ gì được vận chuyển ra ngoài hay không? Lâm Tịch nhìn tên giáo quan trung châu vệ nhất thời không nói được một lời nào này hỏi. Tên quan nhân mặc giáp bạc trẻ tuổi này lút đứt bọt một vài cái, sau đó lắp đầu nói, ờ, không có. Lâm Tịch gật đầu không nói thêm gì nữa, sau đó lướt qua những trung châu vệ, đẩy cửa lớn màu đen nặng nề ra, đi vào bên trong. Nhưng dựa vào cảm giác mạnh mẽ của mình, hắn lập tức đi thẳng đến phòng sường ở gần bờ sông nhất. Khi hắn đi vào phòng xưởng rất là lớn có nhiều lò luyện này, hắn nhìn thấy bên trong có mấy chục người đang từng động tác, người nào người đấy cũng tái cả mặt khi nhìn thấy hắn. Đằng sau mấy lò luyện chế hình dạng quái thú, có mấy người dùng tấm phản kim loại ngăn cách tạo thành một khu vực vô cùng sạch sẽ. Có vô số linh kiện được chế tạo từ kim loại hay là tinh thạch được đặt ngay ngắn lên các kệ sắt. Mà hiện giờ trong mắt của Lâm Tịch đã không còn những lò luyện hình dạng quái thú, không còn các hình ảnh tượng sư giật mình khi mà nhìn thấy hắn nữa, thậm chí hắn ta cũng không quan tâm đến bố trí của phòng sưởng này như thế nào. Ánh mắt của hắn ta nhanh chóng đứt qua các tượng sư ở đây, quan sát một số đồ vật đã được luyện chế. Cuối cùng thì hắn dừng lại tại một đồ vật đã được đặt bên trong khu để hàng. Đó là một tấm kim loại xoay được rất là dày. Bên trên tấm kim loại xoay này có rất nhiều hoa văn hình dáng cổ xưa ngay trung tâm của tấm kim loại này còn được có trục xoay, xung quanh có rất nhiều bánh răng. sắc mặt của Lâm Tịch dần tái nhợt. hắn dường như là không để tới các tượng sư bên cạnh, lướt qua người họ tới gần tấm kim loại xoay được kia. hắn hy vọng thứ mình nhìn thấy là sai, nhưng mà khi mũi chân của hắn chạm vào tấm kim loại xoay này, hắn biết đó đều là sự thật. hắn hít sâu một hơi, sau người lại nhìn vào đám tượng sư khi trước hắn còn coi là không khí, hỏi các người đang chế tạo cái này sao? có biết đây là cái gì không? tất cả thần tượng sư này không thể hiểu được tâm tình và cảm xúc hiện giờ của lâm tịch. bọn họ cũng không lên tiếng nhưng mà các tượng sư già nhất lại cố gắng gật đầu. ai ra lệnh cho các ngươi chế tạo cái này? lâm tịch nhìn những tượng sư già nhất mà hỏi. là dung gia đại nhân. một tượng sư già kia mặt nói. lâm tịch nhìn tên tượng sư giả mặc y phục công ty này hỏi. dung đại nhân sao? Chính là Dung Tông Sinh đại nhân Tên tượng sư già này nói tiếp Dung Tông Sinh không phải là vị nguyên lão ngày xưa ngồi sau những bức màn tre Nhưng sau lễ thế thu năm ngoái Hắn ta đã trở thành người đứng đầu của Dung Gia thành Trung Châu Lân tẩy Khí một hơi thật là sâu hỏi tiếp Phương pháp phải chế tạo những thứ này từ đâu tới Được chuyển tới khi nào Ờ chúng ta chỉ là phụ trách luyện chế và linh kiện trong đó mà thôi Tên tượng sư già này có thể nhận ra được lâm tề chỉ muốn hỏi nguồn gốc của những vật này nên càng yên tâm hơn giải thích rõ. Trong đó thì có hai linh kiện là hợp kim, công xưởng này có thể chế xuất được. Còn những linh kiện khác đã được chế tạo và hoàn thành lại từ nơi khác đưa đến. Chúng ta biết đây là một hồn binh vô cùng lợi hại, nhưng lắp ráp cụ thể thế nào chúng ta lại không biết được, bởi vì chúng ta chỉ nhận được lệnh luyện chế theo trình tự thôi. Sau khi dừng lại một chút, tên tượng sư này bổ sung. Những thứ này đều đưa tới đây khoảng 7 ngày trước. Lâm Tịch nhìn những tấm kim loại xoay tròn tới chân mình. Nếu như là từ chỗ hắn đứng nhìn quanh, có thể thấy tổng cộng có 3 tấm kim loại như vậy, nên hắn khẩn trương hỏi tiếp. Nếu như là các người đã làm theo trình tự như vậy, có phải sẽ nhanh chóng hoàn thành những tấm kim loại như vậy không? À thì hắn sẽ hoàn thành trong 5 ngày. Tên tượng sư này nhìn Lâm Tịch và nói. Lâm Tịch gật đầu, hắn không nói thêm gì với các tượng sư này, thậm chí không dặm dò nên xử lý những đồ vật này như thế nào? Hắn ra khỏi công xưởng này, ngừng lại ngay cửa. Vừa đứng lại, hắn đã cảm thấy hoa mắt. Và lúc này, nam cung vị ương lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trường công chúa không đến núi Trần long. khi còn chưa đến gần hắn, nam cung vị ưng đã nói. Hai tay của lâm tịch xuôn dài, hắn lập tức hỏi nam cung vị ương. Ngay cả cô mà cũng không điều tra được là ai đã mang cô ta đi đâu sao? Nam cung vị ương gật đầu nhìn lâm tịch nói. Công xưởng này có cái gì vậy? Hồi lỗi kim loại, hồi lỗi kim loại thánh sư đấy. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương hỏi, Bây giờ Trương Bình đang ở đâu? Nam Cung Vị Ương câu mày thật chặt, suy nghĩ một chút rồi nói với Lâm Tịch. Trương Bình thì ở trong thành Trung Châu, Cho dù hắn ẩn núp, muốn tìm hắn cũng chẳng khó, Nhưng người chắc chắn là không đến học viện lô đình sao? Ta hy vọng chuyện này không liên quan đến hắn, Hoặc là còn ẩn tình khác nữa. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương, Phải cố gắng hết sức mới nói ra được câu thứ hai. Mà hơn nữa, nếu như Trinh Hắn Đan bài chuyện này, vậy cho dù bây giờ chúng ta có chạy tới học viện Đô Đình, thì cũng chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi. Vậy, chúng ta nên đi Nam Giao. Nam Cung vị Ương cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó ngẩng đầu như Lâm tịch nói, chúng ta trước tiên có thể xem thử tần tích Nguyệt còn có ở đó hay không. Hiện giờ phần lấn Trung Châu vệ đều đang đóng quân ở Nam Giao ngoài thành Trung Châu. Mùa đông năm ngoái sau khi địch Sầu Phi bị Lâm Tịch giết chết, quyền khống chế Trung Châu vệ thực sự đã ra cho hứa trường ngôn. Chỉ cần gần 10 bạn Trung Châu vệ không loạn, không tràn vào thành Trung Châu, vậy cho dù hôm nay Lâm Tịch giết chết Hoàng đế Vân Tần có khiến thành Trung Châu rung động bao nhiêu, thì loại rung động này cũng chỉ xuất hiện trong lòng người. Cả thành Trung Châu sẽ không thể loạn được, sẽ không lâm vào cảnh giết chóc máu tanh. Hứa Trung Ngôn không phải là người bị học viện Thanh Loan khống chế, nên khi Lâm Tịch một mình xuất hiện ở cửa cung, Tần Tích Nguyệt chỉ vụ âm và những người tu hành yêu tộc theo Lâm Tịch tới phân tần, cùng với một số nhân vật quan trọng của học viện Thanh Loan đã đi đến chỗ đóng quân của Trung Châu Vệ ở Nam Sao. Trung Châu Vệ không còn là thánh sư, chỉ vụ âm và những người tu hành yêu tộc tự nhiên có thủ đoạn đối phó với quân đội, nên mặc dù hứa Trung Ngôn hay là các tường ảnh Trung Châu Vệ có ý kiến gì đi nữa, Trung Châu Vệ tuyệt đối sẽ không thể tiến vào thành Trung Châu đối phó với Lâm Tịch được Cào Á Nam, không thiếu Uy Từ Sinh Mạt và một số người khác của Học viện Thanh Loan đã tiến đến Học viện Lôi Đình. Trong một sân cốc của Học viện Lôi Đình, đây chính là nơi Hoàng đế Vân Tần nuôi dưỡng quân đội dương của mình nhằm khống chế với Học viện Thanh Loan. Mặc dù hôm nay Hoàng đế Vân Tần không lựa chọn ngọc đá cùng vợ với Lâm Tịch, mà lựa chọn thoát đi, vậy và lớn sức mạnh quán trong dân gian cũng sẽ bị chặt đất, cho dù có thể chạy thoát khỏi thành Trung Châu cũng không thể gây ra sóng gió lớn được nữa. Phần lớn các giảng viên ở trong ngọn núi học viện Thanh Loan và Lâm Tịch đã tính toán đến mọi trường hợp hỗn loạn. Nhưng không có người nào ngờ rằng vào thời khắc cuối cùng, Hoàng đế Vân Tần lại để lộ bí mật như thế, đồng thời lựa chọn phương pháp ngọc đá cùng phỡ. Cũng không có ai ngờ rằng, trong một xưởng chế tạo của Dung Gia, các tượng sư lại đang luyện chế linh kiện để tạo thành một khôi lỗi thánh sư từng xuất hiện ở Thiên Diệp Quan. Đây tuyệt đối không phải là sơ hở của học viện Thanh Loan, Nếu như không có đại nhân Việt, quyền thế cực cao trong thành Trung Châu phối hợp, không có một sự chuẩn bị được tính toán trước vô cùng cẩn thận, thì là cho dù trong 6-7 ngày qua Học viện Thanh Loan đã sức sức tính kế để giết chết Hoàng Lễ Vân Tần, thì bọn họ vẫn có đủ khả năng để phát hiện công xưởng của Dung Gia đang chế tạo một khôi lỗi thánh sư. Trong thành Trung Châu, người có khả năng phối hợp để phong tỏa tin tức như vậy, và ngay cả các mật thám của Học viện Thanh Loan cũng không thể phát hiện ra được, cũng chỉ có 3 người. Phụ thân của Lãnh Thu Ngữ, lãnh Chấn nam. Người không chế dung ra, dung tông sinh, và cùng với hứa trong ngôn, người được đồn rằng đã nắm mọi quyền lực trong thành Trung Châu trong tay mình. Vậy sức mạnh bên ngoài cường đại là người nào? Cho dù Thứ Lâm Tịch phát hiện trong vinh công sưởng không phải là khôi lỗi tháng sư, mà là một đồ vật khác, Vậy sau trận đại chiến ở Thiên Diệp Quan, Trương Bình đã từng sử dụng một yêu thú gọi là hòa hôi để giết chết đại trưởng giao đu luyện ngục, đồng thời trở thành trưởng giáo đu luyện ngục. Vậy thế lực bên ngoài có thể uy hiếp đến học viện Thanh Loan cũng chỉ có chương bình mà thôi. Cho nên đám người bên Lăng Hà mới từng lo lắng về trương bình. Tới năm giao sau sao? Lâm Tịch nói ra mấy chữ vô nghĩa, mà lòng hắn lại đầy sự toan tính với lo lắng vô hạn. To hồ những thức ăn khó chịu nhất đã chui vào trong bụng hắn mà hắn không hề hay biết. Bất kể hắn có muốn tin hay không, hiện giờ mọi chuyện đang xảy ra cũng chỉ có Trương Bình là người có khả năng, chứ không còn người thứ hai nào khác. Theo như kế hoạch ban đầu, sau khi hắn giết chết Hoàng đế Văn Tần, Nam Cung Phi Ương hoàn toàn khống chế núi chân Long, hai người sẽ lập tức tiến vào Hoàng cung vân Tần, chủ trì đại cục. Nhưng mà thật không ngờ trưởng công chúa lại bị mất tích. Nếu như ngay cả trưởng công chúa cũng mất tích như vậy, hắn không thể không lo lắng cho đám người cao á Nam đang đi tới Học viện Đôi Đình. Hơn nữa, điều càng khiến hắn khó chấp nhận được chính là nếu như là chủ mưu là Trương Bình, Vậy có rất nhiều thứ đối phương làm được cho đến bây giờ lại xuất phát từ lòng tin tưởng vô hạn của hắn. Hàng vạn hàng nghìn lần không phải là ngươi chứ. Lâm tịch sùng sức, nuốt ngộm nước miếng, pha lẫn, biết bao mùi vị khó chịu, thầm nói một câu như đang cầu cứu. Hắn cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, không còn suy nghĩ đến những chuyện đáng sợ nữa. Không. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu nhìn Nam Công Vị Ương và nói. Nếu như là đúng là hắn, vậy bây giờ chúng ta hẳn ra ngoài thành Trung Châu tìm hắn, chứ không phải là đến Nam Giao. Tại sao? Nam Công Vị Ương nhíu chặt chân mày nhìn Lâm Tịch. Mặc dù là làng hoàn toàn tin tưởng Lâm Tịch, nhưng đối với từng chuyện, nàng cũng có ý kiến riêng của mình. Sau khi Trương Bình trở thành tân trưởng giao đuối liệt ngục, có một khoảng thời gian nàng đã hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Lâm Tịch. Nàng đã sử dụng sức mạnh của mình, thậm chí là sử dụng sức mạnh của trạm thay thiệt được ở Đại Mãng. Không ngừng điều tra và giám sát Trương Bình Cho đến khi nàng cảm thấy Trương Bình Đáng tin tưởng được Nàng mới ngừng lại Bình thường thì Lâm Tịch cũng không quản đến Những gì mà Nam Cung Vĩ Ương làm Hơn nữa mặc dù biết nàng làm những cái chuyện này Hắn cũng biết là Căn bản không thể thay đổi được suy nghĩ và cách thức Làm việc của nàng Nhưng mặc dù nàng đã cố gắng giám sát Trương Bình Hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy Mà hiện giờ nàng cũng không biết Trương Bình đang ở đâu Nên nàng cảm thấy mình phải có trách nhiệm Trong việc này Vì thế ngoại trừ rất là bực bộ trong lòng ra, giọng nói của nàng hiện giờ thậm chí còn rất là thô bạo và lớn tiếng. Ta hiểu ý của cô, cô cho rằng người trung bình quan tâm nhất là Tần Tích Nguyệt. Nếu như là thế gian này có thứ gì đó quan trọng nhất đối với hắn, vậy đó cũng chỉ là Tần Tích Nguyệt mà thôi. Lâm Tịch nhìn nàng đang có vẻ tức giận đau đớn nói. Nhưng càng để đến một người, sẽ càng trùi đến những suy nghĩ của người đó. Nếu thật sự là hắn, có lẽ hắn đã không thèm để đến những suy nghĩ của Tần Tích Nguyệt nữa cũng không sợ mất người mình thích nữa. vậy làm sao hắn sẽ đến Nam Giao trước được chứ? Nam công phuương giấu chặt chân mày. trong thời khắc này nàng chính là người suy nghĩ nhanh hơn và rõ hơn Lâm Tịch, nên nàng lập tức nhìn Lâm Tịch và nói. cho nên nếu như làm muốn tới Nam Giao, hắn đã sớm đi rồi. bây giờ hắn mà còn ở trong thành Trung Châu, vậy cho thấy trong thành Trung Châu này còn có một chuyện quan trọng hắn muốn làm. Đối mắt với ánh mắt đầy giận dữ và thô bạo của Nam Cung Vị Ương, Lâm Tịch bỗng nhiên cắn chặt đôi môi của mình. Lâm Tịch, tên ngu ngốc nhà ngươi. Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì đây? Ngươi đang chờ đợi và do dự gì vậy? Ngươi mau tỉnh lại đi. Nếu như ngươi không tỉnh lại, ngươi sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Sẽ hại chết rất nhiều người đấy. Hắn đột nhiên la lên một tiếng khiến cho nhiều người phải đồng thời nhìn hắn. Ánh mắt của hắn càng đau đớn nhưng mà khóe môi lại trở nên lạnh như băng muốn phán đoán có phải hắn làm hay không rất là đơn giản nếu như hắn vẫn là bằng hữu của ta tất nhiên sẽ nhanh chóng đến gặp ta tất nhiên sẽ hiểu được vì sao ta làm như vậy hắn nhẹ giọng nói một câu này sau đó chạy nhanh tới đường phố trước mắt bộc phát hồn lực rồi hô to một tiếng trương bình ta muốn gặp ngươi rất nhiều người ở thành tây nghe thấy những gì hắn vừa nói nên khi hắn nói như vậy những người ở thành tây đã bắt đầu truyền miệng cho nhau chúng ta đồng thời tìm hắn Lâm Tịch đúng là không do dự một chút nào, hắn ho nhẹ một cái nói với Nam Cung Vị Ương. Vận dụng toàn bộ sức mạnh trong thành Trung Châu, ra lệnh cho các quân đội, các ty và những nơi khác lục soát từng nhà tìm hắn, đồng thời phải tìm được trưởng công chúa nữa. Sử dụng sức mạnh với cả nhanh chóng truyền tin đến Nam Gia và Vệ Lôi Đình, nhanh lên! Thành Trung Châu chưa bao giờ rung động như ngày hôm nay, lòng người thành Trung Châu cũng chưa từng hoảng loạn như ngày hôm nay. Hoàng đế phân tần được người dân coi là tài đức sáng suốt, từng biểu hiện mình rất tào táo ấy hận, muốn cải thiện mọi thứ, nhưng lại bị Lâm Tịch đại biểu cho Học Viện Thanh Loan giết chết. Mà trước khi hắn ta chết đi, mọi người lại phát hiện hắn ta từng ám sát trong viện trường, người mà dân chúng phân tần kính ngưỡng nhất. Trong lúc mà trăm vạn dân chúng thành Trung Châu đang suy nghĩ mình nên làm cái gì, suy nghĩ trưởng công chúa có phải người kế vị thích hợp hay không, thì lại có một tin tức truyền ra rằng trưởng công chúa đã được Lâm Tịch an bài đứng đợi bên hoàng cung nay lại không biết tung tích, không biết ai đã bắt đi. Phần lớn thì mọi người không biết là trương bình là ai, chỉ là sau khi lâm tịch bình tĩnh trở lại, truyền tin nói rằng trưởng công chúa đã bị mất tích, đúng là rất hiệu quả. Có rất nhiều quan viên văn tần đang hoảng loạn, lo lắng cũng tỉnh táo hơn, bắt đầu truy tìm tung tích của trưởng công chúa. Những dân chúng văn tần rời nhà từ sớm, chưa ăn gì cũng bắt đầu tìm kiếm những nơi khả nghi nhất. ầm ầm tầng cửa thành to lớn không ngừng rơi xuống, đánh xuống nền đất vững chắc, phát ra tiếng vang trầm thấp như là có tia lửa từ trên trời cao đánh xuống. cả thành Trung Châu đang run rầy. Lâm Tịch và Nam Cung Vị ương đang đứng trên một cổng thành đã được đóng kín. tất cả cửa thành đều được đóng xuống. thành Trung Châu đã biến thành một tòa thành bị ngăn cách hoàn toàn. người trong thành muốn ra ngoài chỉ có thể xông qua vật tường, vượt qua quân trấn thủ của cửa thành. so sánh với nhiều người tu hành tìm kiếm. Khả năng tìm kiếm của dân chúng Vân Thành Thành Trung Châu còn mạnh hơn. Nhưng sắc mặt của Lâm Tịch hiện giờ lại hoàn toàn nguội lại. Bởi vì cho đến lúc này Trương Bình không xuất hiện trước mặt quán, cũng không có tin tức gì truyền lại. Không chỉ riêng gì Trương Bình mà những nhân vật quan trọng khác như là Hứa Trâm Ngôn, Lãnh Trấn Nam, các đại nhân vật quyền quý, đáng lẽ còn phải ở trong Thành Trung Châu cũng hoàn toàn biến mất. Những người này còn ở trong Thành Trung Châu sao? Lâm Tịch nhìn tòa thành hùng vĩ nhất thế gian này, Nhìn vô số đường phố bên dưới, hít một hơi thật là sâu rồi chậm rãi phun ra. Sau đó hắn ngồi xuống ngay bên cổng thành, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Bởi vì hắn hiểu rằng chuyện hắn có thể làm bây giờ chính là chờ đợi. Con đường bằng đá hướng thẳng đến trước tạo hồ không thấy cuối, chìm trong sương mù mờ ảo. Cao Á Nam không Tô Y bên đang hàm và Lãnh thu ngữ đang đứng trên một quảng trường sau một sơn môn bị sương mù bao phủ. Đằng trước bọn họ ngoại trừ chủ sinh mạc luôn tỏ vẻ có chịu ra, còn có rất nhiều giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan mặc áo bảo đen, gồm cả giáo sư Tần Điên đã lâu không thấy. Học viện Lôi Đình được chính Hoàng đế Vân Tần thiết lập để áp chế học viện Thanh Loan, nên xét về mọi phương diện học viện Lôi Đình sẽ không thua kém học viện Thanh Loan là bao nhiêu. Hiện giờ quảng trường mà đám người cao á nam đang đứng trên được dùng một loại gạch màu vàng xây nên, dùng xung quanh cảng trường có rất nhiều cung điện màu vàng san sát nhau. Khiến cho quảng trường này như là được một sân cốc bao bọc lại. Mà cuối quảng trường này lại là một sân môn khác. Sân môn này giống như là một lối đi thông lên trời, xuyên qua cổng trời do thiên nhiên tạo thành, đi tới ngọn núi lôi minh cao nhất. Con đường từ quảng trường này cho đến núi Côn Minh có rất nhiều kiến trúc được xây san sát, tựa như là một tòa thành lớn siêu thoát cả thế gian. Hoặc đây chỉ là một hoàng thành hoàn toàn được xây dựng dựa vào núi. Xanh vàng rực rỡ, khí thế mênh mông đây chính là khí thế của học viện lôi đỉnh. Nếu như không phải khắp nơi đều có máu tươi, hồn binh bể tan thành và thi thể, tất cả những người đứng trên quảng trường này nhìn lại sau lưng mình, nhìn thấy gió núi mát mẻ, nhìn thấy tầng tầng kiến trúc đẹp đẽ được xây nên sợ rằng còn tưởng mình đã đến thiên cung chốn nhân gian. Cũng như là năm xưa ngay học niên làm theo lệnh hoàng đế, tiền đến học viện tiên nhất thân tẩy một lần. Mặc dù trong lễ tế thu năm ngoái học viện Đô đỉnh đã thốn tách không ít cao thủ. Học viện Thanh Loan tự như đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng một khi có áp bách, tất nhiên sẽ có phản kháng. Trên quảng trường này đã liên tục xuất hiện đại chiến, xung quanh đám người cao án nam từ sinh mặt hay là tần điên và các giảng viên học viện Thanh Loan, đều có vài chục thi thể người tu hành học viện Lôi Đình. Máu trong người họ gần như đã chảy khô. Có trên trăm người tu hành học viện Lôi Đình đang tụ tập tại một góc trên quảng trường này. Bọn họ mặc bộ quần áo màu vàng, hoàn toàn đối lập với quần áo màu đen mà các cường giả học viện Thanh Loan đang mặc mấy người này có lẽ vì không muốn, không dám hoặc là vì những nguyên nhân phức tạp hơn nên lựa chọn phương pháp chiến đấu ngăn cản học viện thanh loan tiến vào học tấp quản học viện lôi đình. Nhưng phần lớn bọn họ đều cảm thấy nhục nhã. Trong những ngày này, từ sinh mà thấy được một cường giả học viện lôi đình đã từng tranh cãi với mình về các vấn đề của hai học viện. Nhìn thấy ánh mắt đầy khuất nhục của cường giả này, hắn bất giác hừ lạnh một cái. Hạ phó viện Thường nhịn nhiều năm như vậy, học viện lôi đình các ngươi đè học viện thanh loan chúng ta nhiều năm như vậy. Học viện Thanh Loan chúng ta vốn không nên bị các người đè ép, bây giờ là bị chúng ta đè ép, các người có gì không phục không? Từ sinh mặt đang nói sự thật, chỉ là những người tu hành của Học viện Lô Đình đang trầm mặc suy nghĩ một vấn đề khác. Trước kia hai bên có tranh cãi cũng chỉ là tranh tài với nhau, phân thắng bại về con đường tu hành. Mà bây giờ Học viện Thanh Loan lại tiến vào Học viện Lô Đình, sau này Học viện Lô Đình còn tồn tại được hay sao? Mặc dù còn chưa giao lên đỉnh tiến vào những nơi cơ bật của Học viện Lô Đình nhưng mà những người tu hành cuộc viện lôi đình chung với hoàng đế văn tần đã hiểu được một việc mục đích của cuộc thanh Loan tiến vào học điện lôi đình đã hoàn thành thứ duy nhất mà đám người cao quá nam đi lăng hàm đang lo lắng cũng chính là tình thế trung thành trung châu hiện giờ các nàng cũng không biết đến thời điểm cuối cùng hoàng đế văn tần lại thi triển dung hồn sau đó chết trong cơn bạo loạn và giận dữ của dân chúng trong thành trung châu âm thanh của tội sinh mặt dần dần biến mất trong quảng trường Một quân nhân Vân Tần mặc sắp đen, cả khuôn mặt cũng được bảo vệ bổi chiếc nón màu đen, đột nhiên từ sau một thềm đá bước ra. Hoàng đế Vân Tần luôn luôn gửi kỳ vọng rất là cao đối với Học viện Lôi Đình. Mà nếu như là một mình hắn có thể thành lập một Học viện mạnh mẽ, không những chứng minh hắn rất là mạnh, mà một khi Học viện Lôi Đình mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, hắn sẽ cho cả Vân Tần thấy Vân Tần không cần Học viện Thanh Loan nữa. Cho nên ngày xưa khi thành lập Học viện Lôi Đình, hắn đã chọn núi Lôi Minh, cũng là ngọn núi cao nhất trong phương viện bảy trăm dặm gần với thành trung châu nhất. Núi Lôi Minh rất là cao, rất là hùng vĩ, mà xung quanh núi Lôi Minh lại không có ngọn núi nào có thể đạt đến độ cao như vậy, giống như là những thần tử đang cúi đầu xuống đất bái kiến hoàng đế. và lúc người của viện Thanh Loan tiến vào học viện Lôi Đỉnh, đại chiến xảy ra, trong những khu rừng trong ngọn núi Ngôi Minh đó, có hơn 1000 quân nhân vân thần mặc sát em lặng lẽ xuất hiện. Trong những người này rất giống một quân đội vân thần bình thường. Nhưng ngoài bộ giáp màu đen đang mặc trên người ra, thì bọn họ lại mặc thêm một chiếc mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt. Hai người cầm đầu trầm mặc nhìn núi côn minh hùng vĩ. Sau đó thời khắc bọn họ chờ đợi tội như đã tới, nên cả hai cùng lúc tháo mặt đạ kim loại xuống. Tất cả quân nhân văn thần ở đây đều biết hai người này là ai. Dung Tông Sinh và Lãnh Trấn Nam. Lâm Tịch và Viện Thanh Loan đang tìm kiếm hai người này. Nhưng bọn họ không có trung thành Trung Châu mà ở đây nhìn lên núi Lôi Minh. Khuôn mặt của Dung Tông Sinh người đang nắm giữ cả Dung Gia trông rất là nho nhã. Hắn nhìn núi lôi minh trước mặt mình, nhìn qua những kiến trúc khủng vĩ có thể thấy được từ xa. Nghĩ tới núi lôi minh vào viện lôi đình chuẩn bị vĩnh viễn biến mất cả thế gian, hắn bất giác cảm thấy cảm khái và rung động. Lãnh chấn Nam không có nhiều tâm trạng như là Dung Tông Sinh. Ông ta biết hiện giờ lãnh thu ngữ hẳn còn ở trong núi lôi minh, cho nên ông ta bắt đầu lạnh đồng nghĩ rằng sau với việc sau này bị chính mình giết chết trên chiến trường, hoặc là nhìn thấy con gái bị giết chết. Có lẽ để cho con gái mình chết trong núi Luôi Minh còn tốt hơn rất nhiều. Chắc đã bắt đầu rồi. Dung Tông Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra câu này. Sau khi hắn nói câu này xong, núi rừng vốn đang bình tĩnh đột nhiên rung động một cách kỳ lạ. Nguyên khí giữa trời đất tựa hồ bị thổi phồng lên một chút. Nhưng cảm giác bị thổi phồng lên này lập tức biến thành một cây búa nặng nề đến mức khó tưởng tượng được. Tất cả người trong khu rừng này bao gồm cả quân nhân Vân Tà Mạc Giáp Đêm. Dung Tông Sinh hay là Lãnh Trấn Nam Đều không thể đứng vững được Có vô số luồng khí lưu màu trắng Từ trong núi Lôi Minh răng lên Như là hóa thành vô số ma chơi màu trắng Nhanh chóng quách tám ra khắp bầu trời Trong tiếng nổ vang khổng lồ Mà không có ai tưởng tượng được đó Núi Lôi Minh đang đứng sừng sững giữa trời đất Đột nhiên sụp đổ Tựa như là một trái dưa hấu bị bổi ra vậy Vô số tảng đá lớn từ trên cao lăn xuống bên dưới Khiến cho các kiến trúc nguy nga ẩm ầm sụp đổ Mọi thứ sụp đổ tạo thành bụi mồ bao phủ cả bầu trời bao la ở phía trên núi lôi minh hồng vĩ. Từng con sóng bụi khổng lồ tạo thành ngay sườn núi, càng tụ càng lớn, biến thành một vòng tròn màu trắng không ngừng mở rộng. Cuồng phong thổi mạnh đến mức khiến lãnh chấn Nam cũng phải biến sắc. Không biết trải qua bao lâu thì tiếng nổ khổng lồ và âm thanh sụp đổ mới ngừng lại, mặt đất rung động rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại sắc mặt của Dung Tông Sinh và lãnh chấn Nam tái nhợt hẳn đi, hai tay khẽ run rẩy. Tất cả quân nhân phân tần đứng sau bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng. cả ngọn núi Lôi Minh đều bị bụi mù bao phủ, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được ngọn núi Lôi Minh đó đã bị biến thành như thế nào. Những quân dân mặc giáp đen này ho khan không ngừng, có một số người bởi vì quá rung động mà dạ dày liên tục co lại, bắt đầu đun bừa. bọn họ nhìn thấy cả người và dưới chân mình đều bị cho bụi bao phủ. Nguyên cả một khu rừng xanh tươi nhưng mà không thể thấy được một màu xanh nào. Bọn họ còn chứng kiến có rất nhiều tảng đá lớn như là phòng ốc không ngừng rơi xuống chân núi bọn họ đang đứng. Không có người nào có thể sống trong tình trạng núi lôi minh như vậy cả. Cho dù là thánh sư, mạnh mẽ như thế nào đi nữa nhưng mà một khi đối mặt với cả ngọn núi khổng lồ rơi xuống, sợ rằng cũng không còn cơ hội sống sót. Bọn họ biết trong núi lôi, lôi đỉnh khi nãy còn có rất nhiều cường giả huyện Thanh Loan. Và vì muốn tiêu diệt tất cả học viện Thanh Loan, mà dùng cả núi Lôi Minh và viện Lôi Đình để chôn cất họ sao? Là ai đã sử dụng thủ đoạn quyết liệt và tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc là ai có thể khiến cả một ngọn núi như vậy có thể sụp đổ xuống? Dung Tông Sinh và lãnh chấn nam đương nhiên biết loại vũ khí nào đã khiến cho cả núi Lôi Minh và viện Lôi Đình sụp đổ, chôn cất toàn bộ cường giả trẻ tuổi và thánh sư của viện Thanh Loan. Và cũng chính vì bọn họ đã biết trước, nên đối mặt với tình thế hiện giờ, bọn họ mới có thể dư vững tinh thần, miễn cưỡng đứng vững tiêm khắp khu rừng cho ta, không được bỏ qua bất cứ một dấu hiệu nào. Âm thanh của lãnh Trấn nam hơi biến đổi nhưng lại bắt đầu vang vọng khắp cả khu rừng. Trên tường thành Trung Châu Lâm Tịch đột nhiên mở mắt. Khi hắn ta mở mắt ra, Nam Công Vị ương cũng đồng thời nhìn về phương hướng núi Lôi Minh. Cả thành Trung Châu đột nhiên rung động. Tuyết động trên quán trà, phòng ốc đều bắt đầu rơi xuống. Tất cả dân chúng thành Trung Châu đều nghe được trong những tiếng phang khác nhau ở trên mái nhà. Sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy có âm thanh khổng lồ từ đằng xa truyền đến. Dân chúng thành Trung Châu rất là kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai tay Lâm Tịch khẽ run rẩy, và cả người của Nam Cung Vị Ưng cũng biến sắc, khuôn mặt tái nhợt như là tờ giấy. Núi Lôi Minh cách thành Trung Châu quá xa, chư dù bọn họ có chạy nhanh như thế nào, muốn truyền tin tức đến núi Lôi Minh cũng không thể kịp được. Bọn họ cũng không biết là hiện giờ núi Lôi Minh đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khoảng cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể cảm giác được chấn động, nghe thấy âm thanh kinh khủng. Cho dù là không cần nghĩ thì bọn họ cũng có thể biết được núi lôi minh đã xảy ra chuyện rất là kinh khủng. Trên bầu trời xuất hiện mấy luồng ánh sáng diễm lệ. Lâm Tịch ngẩn đầu nhìn mấy luồng ánh sáng này. Người tới chỉ là Tần Tích Nguyệt và mấy người tu hành yêu tộc chỉ vụ âm, cho thấy quân đội bên phía Nam Giao đã không xảy ra chuyện gì. Nhưng càng như vậy càng khiến cho những suy đoán trong lòng của Lâm Tịch càng chân thật và tàn khốc càng khiến cho mọi chuyện phát triển theo hướng tồi tệ nhất mà Lâm Tịch có thể nghĩ đến. Tần Tích Nguyệt và đám người chỉ vũ âm đáp xuống. ở nơi xa âm thanh nổ vang khổng lồ không ngừng truyền đến, khiến cho âm thanh tuyết rơi trong thành Trung Châu liên tục vang lên. Trên cổng thành sắc mặt của Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt đã vô cùng ảm đạm. hẳn là âm thanh tộc viện lôi đỉnh truyền đến. Tần Tích Nguyệt nhìn Lâm Tịch rất là lâu, sau đó lên tiếng chậm rãi mà nói: chỉ có thể là hắn thôi. Lâm Tịch nhìn nàng nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta biết là ngươi không muốn tin. Chắc hẳn trong lòng ngươi còn nghĩ đến nhiều nguyên nhân khác, tỉ như hắn đã bị giết chết hoặc là bị người khác khống chế. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, khôi lỗ thánh sư vào quả lôi chính là vật để giúp hắn nắm quyền ở núi luyện ngục. Mà phương pháp luyện chế khôi lỗ thánh sư cũng chỉ hắn biết. 7 ngày trước dung gia đã bắt đầu chế tạo linh kiện cấu tạo thành khôi lỗ thánh sư, nhưng 7 ngày trước hắn ta đã gặp lại chúng ta nên không thể có chuyện hắn ta bị khống chế được. Ngoài ra ngươi không được quên nếu như là hắn đã có thể giết chết tên đại trưởng lão hứa lệnh ngục kia Vậy cũng chỉ có thánh sư vô địch như là nam công vị ương mới giết được hắn Một khi mà cuộc chiến đó bộc phát trong thành Trung Châu Không thể không có ai phát hiện ra được Sắc mặt của Tần Tích Nguyệt lúc này càng lúc càng lạnh lùng Giống như là có một lớp băng bên trên nàng nói Ta biết người rất là thất vọng Ta cũng rất là thất vọng về hắn Nhưng bất kể đang có chuyện gì xảy ra Chuyện đó cũng xảy ra rồi Ta hy vọng ngươi có thể hoàn toàn tỉnh táo, có thể ứng phó được như bình thường. Lâm Tịch trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu và nói: "Mấy người an lão sư đã rời khỏi quân danh Trung Châu vệ rồi sao?" Tần Tích Nguyệt rất là hiểu Lâm Tịch, nàng cũng đang có tâm trạng như là Lâm Tịch, nhưng nàng biết bản thân nàng có thể không chịu nổi, nhưng nhất định phải giúp cho Lâm Tịch khôi phục năng lực thống lĩnh và ứng biến như là bình thường. Nếu không sẽ càng có nhiều chuyện khiến nàng và Lâm Tịch phải càng thất vọng hơn, thậm chí là tuyệt vọng sẽ diễn ra. Cho nên nàng không trả lời câu hỏi của Lâm Tịch trước mà chăm chú nhìn hắn hỏi ngược lại. Người hy vọng bọn họ rời khỏi quân danh Trung Châu Vệ và Nam Giao, hay là ở lại đó không chế Trung Châu Vệ. Lâm Tịch nhìn nàng nói, sức mạnh càng phân tán chúng ta càng dễ gặp nguy hiểm, nên bọn họ không thể ở lại quân danh Trung Châu Vệ được. Cái nghĩ của người rất giống với chúng ta. Tần Tích Nguyệt nhìn Lâm Tịch gật đầu nói, mấy người An Giáo Sư đã rời khỏi Nam Giao, chỉ vì thần mộc phi hạc không còn an toàn nữa. Mà mấy người chỉ vụ âm không thể cùng lúc điều khiển qua tiên diệp quá nhiều, nên bọn họ còn đang trên đường chạy đến. Ừ, hãy dặn dò mọi người không nên bại lộ tung tích, đồng thời không thể dùng phương thức liên lạc của Viện Thanh Loan được. Lâm Tịch nắm thật chặt chiếc áo mà Trinh Hắn cũng cảm thấy thật là lạnh lẽo, nhẹ giọng mà nói. Bởi vì Hắn rất hiểu cách liên lạc của chúng ta, mà chúng ta chơi chắp chiến thắng Hắn được. Đám người cao á nam bò dậy khỏi một sân cốc bị đoạn tạch bao phủ. Trên người các nàng đầy đá vụn, bộ áo bào đen đang mặc bị bụi mù bao phủ. Mỗi người đang có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Cho dù là một thánh sư như là Từ Sinh Mạt, ánh mắt hắn ta bây giờ cũng đầy sự sợ hãi và cảm thấy không thể tin được, chặt phật vô cùng. Núi Lôi Minh cao và hùng vĩ đằng sau bọn họ, tự như là một quả bí đỏ bị một cây gậy đập mạnh vào. Tất cả đền đài, đạo quán kiến trúc, nguy nga đều hùng vĩ sụp đổ. Rốt cuộc là ai đây? Cao Á Nam cố gắng gượng qua cảm giác hồn lực suy yếu và vô cùng tinh hãi. Nhìn một người tu hành khác cũng đang khó khăn đứng dậy khỏi cát đá mà hỏi. Người tu hành mặc giáp đen vân tần, khuôn mặt cũng dùng nón sắt che kín lại, khẽ ho ra bụi bặm và chút bọt máu nói. Hoàng Hỏa Tiếu Cao Á Nam nhớ lại những chuyện lâm tịch đã kể với mình về trận đại chiến ở vùng đất hoang vu, nên nàng lập tức biết người này là ai? Chính là Đại Thống lĩnh Hắc Long Quân Hoàng Hỏa Tiếu. Người không chết trong vùng đất Hoang Vu sao? Có lẽ vì cảm thấy khó thở đến người tu hành gỡ mặt nạn kim loại của mình xuống, mặc dù khuôn mặt hiện đầy cho bụi và máu tươi, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người có khuôn mặt rất là đẹp. Ngày xưa hắn đã cứu ta một mạng ở vùng đất Hoang Vu, giúp ta trở về Đại Mãng, hôm nay ta phải giúp hắn một lần. Tên đại thống lĩnh hắc Long quân ngày xưa của sân mạch Long Xà có khuôn mặt rất là đẹp đầy, khẽ ho nhẹ một cái rồi nói. Cao Á Nam vẫn không thể nào bình tĩnh lại được sau khi tận mắt chứng kiến Học viện Lôi Đình bị hủy diệt hoàn toàn. Nên nàng nhìn Hoàng Hòa Tiếu, rồi nhìn rất nhiều người tu hành Học viện Lôi Đình chết xung quanh run giọng nói. Nếu như ngươi đã quyết định phải giúp, vậy tại sao không xuất hiện sớm hơn? Tại sao để cho nhiều người tu hành chết như vậy? Bởi vì không còn kịp nữa. Hoàng Hòa Tiếu nhìn nàng đau đơn nói. Khi ta toàn lệch tới đây, ta mới phát hiện người phải đối phó chính là bọn ngươi. Mà đến lúc ta phát hiện thủ đoạn ở nơi này khủng khiếp đến thế, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Sau khi dừng lại một hồi, hắn nhìn những người còn đứng dậy đang rất là yếu ớt, bởi vì vừa rồi đã gần như là sử dụng hồn lực trong người mình, trầm giọng nói. Mà hơn nữa dù là vậy, ta cũng không dám chắc chúng ta có thể còn sống rời khỏi đây. Ngày thầy hắn nói như vậy, Cao Á Nam mới cố gắng cẩn thận suy nghĩ lại, bắt đầu nắm lấy được một vấn đề rất là nghiêm trọng khiến cho khuôn mặt vốn đã đầy máu vào bụi của nàng càng tái nhật hơn. Khi trước, ngươi là tiềm mẩn của núi luyện ngục sao? Đúng vậy. Hoàng hòa tiểu hít sâu một hơi, ho ra nhiều bọt máu hơn nói tiếp. Ngay từ lần đầu đại chiến ở vùng đất hoang vu, nhiệm vụ của tên Thánh Sư Thần Độ Thị tiến vào vùng đất hoang vu chỉ là phối hợp với ta tìm cách bắt lấy người tu hành yêu tộc kia, hoặc là lấy được nhiều tin tức liên quan đến người tu hành yêu tộc. Cho nên chuyện hôm nay là do Trương Bình làm sao? Như Lăng Hàm nhìn Hoàng Hòa Tiếu, Có lẽ vì quá tức giận nên cả người run rẩy không thôi. Ta không biết có phải do Tân trưởng Giáo làm hay không, Nhưng ta có thể khẳng định, Mệnh lệnh này là do núi luyện ngục chuyển tới. Hoàng Hòa Tiếu nhìn nàng nói, Sau một hồi sợ hãi và bất an, Từ sinh mạt rút cuộc phục hồi lại tinh thần. Về mặt khó chịu không ai vì nổi Thường thấy của hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Cả đời này hắn ta rất ít khi Bội phục người nào Ngay cả Lâm Tịch đã làm được nhiều chuyện như vậy, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu với Lâm Tịch. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thủ đoạn nhanh chóng hủy diệt cả viện lô đỉnh như vậy, hắn không thể không bội phục. Sao có thể khiến cả một ngọn núi đổ sập xuống? Đây là cái thủ đoạn gì vậy? Hắn bất giác hỏi Hoàng hòa, hòa tiếu, hắn cảm thấy không thể dựa vào sức mạnh người tu hành để làm việc này được. Nhiều năm qua, núi luyện ngục luôn nghiên cứu phương pháp để hủy diệt cả ba đại viện của Vân Tần trong đó có phương pháp hủy diệt học viện lô đỉnh là đơn giản nhất hoàng hỏa tiếu quay đầu nhìn từ sinh mặt và nói bên trong núi luân minh có rất nhiều mạch kim loại trong mạch kim loại có một loại khoáng thạch đặc biệt khi gặp nước sôi thì loại khoáng thạch này sẽ nóng lên sinh ra nhiều hơi nước và khí lưu cho nên chỉ cần đào những lỗ thủng xuyên vào bên trong mạch kim loại đồng thời đào nhiều sân mạch ở những nơi hợp lý bên trong lòng núi rồi sau đó đột nhiên đổ nhiều nước sôi vào thì loại khoáng thạch đặc biệt kia sẽ sinh ra nhiều hơi nước và khí lưu chấn sập những hang động kia, sau đó khiến như một ngọn núi sụp đổ. Về việc các tượng sư núi luyện ngục tính toán như thế nào để đổ nước sôi vào, rồi tạo ra hang động như thế nào, thực chất cũng không phải là việc khó, bởi vì trong nhiều năm qua núi luyện ngục vẫn phải làm việc bên trong lòng đất, Nhằm tương lòng núi quáng mạch, và lợi dụng đặc tính của quáng mạch để chấn sập cả một ngọn núi là phương pháp rất là đơn giản. Nhưng mà lúc bình thường phương pháp này không thể thực hiện được, bởi vì trước kia núi luyện ngục không thể nào công khai đào hang động bên dưới núi đồ minh. Từ những lời của Hoàng Hòa Tiếu vừa nói, Cao Á Nam có thể nhận ra một số ẩn ý nên sắc mặt của nàng hơi khó coi hơn. Cho nên, không chỉ có núi luyện ngục, mà còn có thế lực ở bên trong phân tần phối hợp. Đây chính là nguyên nhân mà ngươi nói chúng ta chưa chắc an toàn rời đi sao? Ừm, nếu như ta đoán không sai, hẳn là dung ra. Hoàng Hòa Tiếu nhìn nàng cật đầu nói, Hồi nữa ta ít nhất còn phát hiện được thánh sư rất mạnh, ít nhất không yếu hơn đại trưởng lão núi luyện ngục đâu. Cao Á Nam cắn môi than nhẹ, Bất kể có phải Trương Bình hay không, nhưng nếu đối phương đã sử dụng thủ đoạn như vậy, cho thấy đối phương nhất định là đã có chuẩn bị trong thành Trung Châu rồi. Ừ, đúng vậy đấy. Khương Tứ Y nhìn sang nàng cặt đầu nói, cho nên chúng ta nhất định phải chạy đi, hoặc là chết trận ở đây không thể rơi vào tay đối phương được. Ta chỉ đang muốn, rất là muốn chết đây Từ sinh mạt nhìn Tần điên bên cạnh nói, Tần điên ngươi nói thử xem, có phải ánh mắt của ta có vấn đề hay không? Ngay cả một tên tiểu tử da đen như là Trương Bình, Cũng có thể đạt được bước này hay sao? Những gì mà Từ sinh mạt vừa nói rất là buồn cười Nhưng tần điên lại không thể cười nổi Hoa tịch nguyệt chậm rãi đi lại ở đường phố Trung Châu Sau khi từ Đại Mãng trở về Văn Tần Nàng đã bắt đầu tiếp nhận một số công việc tình báo bên ngoài học viện Thanh Loan Bởi vì năng lực đặc biệt của nàng <cười> Sau khi mà từ Đại Mãng trở về Văn Tần Nàng đã bắt đầu tiếp nhận một số công việc tình báo bên ngoài học viện Thanh Loan, bởi vì năng lực đặc biệt của nàng nên thật ra bây giờ nàng đã trở thành đầu mục của tổ chức mật thám học viện Thanh Loan. Vì thế mặc dù hiện giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không thể phát hiện được đầu mối liên quan, mà cho đến bây giờ thì vẫn không có dấu hiệu cho thấy Trương Bình đã rời khỏi thành Trung Châu. Mà nàng lại không tìm được tung tích của hắn ta, nên so với rất nhiều người, sự tức giận và tự trách trong lòng nội tâm của nàng còn nhiều hơn. Chỉ là nàng vẫn cố gắng kiểm chế tâm tình của mình, so với những lúc khác ánh mắt của nàng càng tỉnh táo và tinh tế hơn. Đã từng là một tiềm ẩn vô cùng thành công, ngay cả văn nhân thương nguyệt cũng phải sợ hãi, nàng tất nhiên là rất hiểu, chuyện phải bỏ tình cảm cá nhân ra, phản đoán những chuyện có thể xảy ra nhất. Giả sử như là Trương Bình là chủ mưu của những việc này, mà viện lô đình đã sụp đổ rồi, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện, cho thấy việc lâm tịch phát hiện ra vinh công xưởng sản xuất linh kiện côi lỗi thánh sư đã làm nhiễu loạn một số an bài quán nên hắn phải chờ đợi thời cơ thích hợp hơn để xuất hiện. Cho nên nếu như là có thể nhanh chóng tìm ra hắn nhanh chóng, thì bọn nàng vẫn có cơ hội để chiến thắng. Nàng chậm rãi đi lại tìm kiếm. Sau đó một lúc nàng đột nhiên phát hiện được dấu hiệu khác thường, lập tức dừng lại. Núi Lôi mình cách đây bấy trăm dặm sụp đổ hoàn toàn, tình hình cụ thể còn chưa truyền tới Thành Trung Châu. Nhưng mặt đất rung động đã khiến cho tuyết động trong thành Trung Châu rơi xuống, rất nhiều mái nhà bể tan tành, tường nhà xuất hiện vết sách. Trong tầm mắt của Hoa Tịch Nguyệt, có một ông lão rất là mệt mỏi trở về nhà của mình, ngẩng đầu nhìn mái nhà tan hoang mà lòng đầy toan tính và lo âu. Tại một nơi xa khác có một công xưởng hoang phế. Công xưởng này thật là quá rách nát, mái nhà vào vách tường xung quanh bị hở, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sập xuống. Cho nên mặc dù là tên ăn mày nghèo khó nhất thành Trung Châu thì sợ rằng hắn cũng không thể muốn tới công xưởng rách nát này nghỉ ngơi. Chỉ là trong đôi mắt của Hoa Tịch Nguyệt hiện giờ, công xưởng rách nát trông không có gì lạ này lại vô cùng kinh tâm động phách. Bởi vì so với những nơi khác, tuyết động trên mặt đất xung quanh khu xưởng này tuyệt đối mỏng hơn một chút. Hoa Tịch Nguyệt đứng người nhìn công xưởng này một hồi, sau đó nàng lấy ra một ống sắt nhỏ màu đen, dùng sức xoay một cái rồi rơi lên trời. Một cột khói màu vàng xài đặc từ bên trong ống sắt nhỏ màu đen này xông ra ngoài, bay thẳng lên trời cao, biến thành một cột khói ngưng tụ mà không tan. Rất nhiều người dân trong thành Trung Châu cũng nhìn thấy cột khói màu vàng này. Một số quan viên vân tần đầu tiên nhận ra lập tức ra lệnh. Có một số quân đội vân tần đang ở gần hoa tịch Việt cũng quát lên một tiếng, nhanh chóng triệu tập quân nhân xông tới chỗ cột khói màu vàng. Dân chúng ở gần khu vực công sửng sách nát bị bỏ hoang này càng lúc càng thấy có nhiều quân nhân đang vây chặt công đó lại. Rất nhiều người nhìn thấy trên trời cao xuất hiện những sắc màu đẹp đẽ, rồi nhanh chóng nhìn thấy Lâm Tịch và một số người tu hành đang cưỡi trên những đá hoa kỳ dị, nhanh chóng đáp xuống. Công xưởng này đã không được sử dụng hơn 7 năm rồi, nhưng trước giờ vẫn thuộc về Dung gia. Nhìn thấy Lâm Tịch, Nam công vị ương và Tần Tích Nguyệt đã đáp xuống, một quan viên văn tần đứng cạnh Hoa Tích Nguyệt trầm giọng nói, "7 năm trước, nguyên nhân công xưởng này bị vứt bỏ là do có một vụ cháy, nhưng mà 7 năm gần đây Công xưởng này lại không hề được phá bỏ hay là xây lại, vẫn còn ở đây, thật là rất kỳ lạ. Lâm Tịch nhìn công xưởng rách nát này cảm thấy trái tim mình bắt đầu bị xé rách như là công xưởng trước mặt. Hắn càng cảm thấy đau đớn hơn, nhưng hắn đã bắt đầu quen thuộc với cảm giác này, nên lập tức hít sâu một hơi chậm rãi và nói: "Có phát hiện được gì không?" Đây là tân đại nhân của công ty đang phụ trách xử lý chuyện này đây. Khi mà đám người lâm tịch trong chủ lắng nghe, Hoa Tịnh Nguyệt đã hoàn thành tất cả an bài, đồng thời giải thích cho đám người lâm tịch biết. Quan viên trung niên hơi mập này gật đầu một cái làm lễ rồi sau đó thấp giọng nói, "Muốn cha có cơ quan mật thất hay không?" Cách nhanh nhất chính là dùng ống sắt từ từ gõ xuống, nếu có gì khác thường sẽ phát hiện ra ngay. Người của ta đã thủ sẵn khinh giới, khoảng nửa canh giờ là xong kết quả thôi. Vẫn còn quá chậm. Một âm thanh gấp gáp từ xa chuyển đến. Tên quan viên trung niên hơi mập này xoay người lại. Mặc dù hôm nay hắn ta còn cảm thấy rung động vì biến loạn ở thành Trung Châu, nhưng đối với cơ quan mật đạo, hắn lại là người có uy quyền ở công ty, tất nhiên sẽ có sự kiêu ngạc của Dương Bình. Nhưng đợi đến khi hắn nhìn thấy một ông lão tóc trắng tay cầm một cái khay màu vàng tối đang đi đến, hắn lại cảm thấy rất là khiếp sợ và rung động. Từ đầu tiền bối. Quan viên trung niên hơi mập này lập tức cúi người hành lễ. Nếu như Học viện Thanh Loan đã biết được bí mật lô đỉnh của núi chân Long, như vậy khi Nam Cung Vị Ương không chế núi chân Long, Học viện tất nhiên sẽ cho người đi theo nghiên cứu các bí mật phù văn của núi chân Long. Lão già tóc trắng thân mặc bộ áo vải bình thường này chỉ là người có rất có uy quyền ở khoa thiên công Học viện Thanh Loan, đồng thời cũng là một nhân vật truyền kỳ về cơ quan bật đạo trong thành Trung Châu. Có rất nhiều đặc nhân vật của công ty đều là đệ tử của ông ta. Hiện giờ Lão già Học viện cũng không giữ lễ tiết, nhanh chóng bưng một cái hộp màu vàng tối đi vào bên trong công xưởng. Gần như là không dừng lại một chút nào, ông ta đi về phía bắc công xưởng. Ở phía bắc công xưởng có một hồ nước, ngay ở trung tâm hồ nước có một ngọn núi xà. Nước trong hồ không cạn, trên mặt nước có một lớp băng mỏng, có vài cành lá khô rớt trên mặt hồ. Ở chỗ này, lão già học viện nhìn hồ nước trước mặt mình, sau đó nói với đám người Lâm Tịch và Nam Công Vĩ Ương ở sau. Nói xong câu này, lão già học thiện lập tức xoay người rời đi. Ngay khi lướt qua đám người Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương ở bên cạnh, ông ta lên tiếng. "Kiếm của các người hẳn có thể phá vỡ được đấy. Lâm Tịch tất nhiên hiểu rõ ý của vị tiền bối học viện này, nên lập tức thi lễ với ông ta một cái. Sau đó hắn ta ra hiệu với mấy quan viên trung nhân công ty. Dưới sự dặn dò quán, tất cả quân nhân và quan viên Vân Tần đều lui khỏi công sở này. Chỉ còn lại mấy người của học viện Thanh Loan. Nam cung vị ương nhìn hồ nước lạnh đóng băng trên mặt mình, khẽ nhú mày. Ngay khoảnh khắc nàng ta hơi nhú mày lại, ngay lập tức có một ánh kiếm từ trong tay nàng bay ra rơi vào hồ nước phía trước. Ánh kiếm này rơi vào trong ao, nhưng lại tự như là có một cơn sóng biển mênh mông đột nhiên đánh thẳng vào hồ nước chỉ có chu vi khoảng mấy trăm thước này. Nước ao lạnh như băng, tầng trên cùng kết thành băng, nhưng mà ngay ngay mắt lập tức xôi trào lên. Có vô số luồng khí trắng mang theo hơi nóng từ dưới đáy hồ sông thẳng ra ngoài. Từng đợt hơi nước từ dưới đáy hồ bay lên cao, nhưng nước ở trong hồ cũng nhanh chóng biến mất. Phía dưới núi già có một lỗ thùng. Phía dưới lỗ thùng lại có một bậc thang dài, dính đầy rêu và nước bồn. Ở cuối bậc thang có một cánh cửa sắt bị phá hủy. Lâm Tịch là người đầu tiên bước lên bậc thang lạnh như băng và đầy bồn, tự tay đẩy cánh cửa sắt bị phá hư ra. Và ngay lúc này hắn bất giác cảm thấy đau đớn. Đằng sau cánh cửa sắt đó có một con đường rộng rãi tựa như là đường phố vân đ Hắn có thể nhìn thấy một ngọn lửa màu đỏ đung đưa ở phía cuối, đồng thời nhìn thấy một vài người. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy đau đớn chính là ngay trung tâm địa cung lại có một thân ảnh cao lớn. Trương Bình, người mặc thần bào trưởng giáo đối liệt ngục, đang ngồi ngay ở trung tâm địa cung, dưới hắn là hai hỏa khôi. Hai hỏa khôi này đã bỏ đi lớp quần áo che giấu bên ngoài, để lộ ra những hoa văn kinh khủng trên người mình. Sự lạnh lùng của chúng nó càng tôn thêm khí thế minh mông của Trương Bình dường như hắn ta là một đại ma vương dưới địa ngục. Lâm Tịch nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trương Bình đau đớn hỏi, "Chúng ta rốt cuộc đã làm sai cái điều gì cơ chứ?" Trương Bình vốn đang ngồi yên mí mắt buông lỏng xuống, ngay khi tự bức chân nặng nề của Lâm Tịch phang lên, hắn không hề ngước nhìn, thậm chí là bỏ qua đám người tần tịch nguyệt và Nam công Vĩ Ương đằng sau. Nhưng mà khi nghe thấy những lời này của Lâm Tịch, hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, Có một luồng cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của hắn. Ta ngồi ở đây rất lâu, nghĩ tới các ngươi sẽ phản ứng như thế nào khi thấy ta ngồi ở đây. Nhưng ta thật sự không ngờ ngươi lại nói câu đầu tiên này với ta. Hắn cất tiếng giọng nói lạnh lẽo như là băng giá. Trong thời khắc như vậy, ngươi còn đang suy nghĩ là liệu có phải các ngươi đã làm sai gì hay không, nên mới khiến ta như vậy sao? Ta nên khen ngươi là người tốt, hay nói rằng ngươi không còn thuốc để chữa nữa. Lúc mà đẩy cánh cửa kim loại ra, nhìn thấy Trương Bình ngồi yên như là ma vương thì Lâm Tịch liền biết chuyện mình không mong muốn đã phát sinh. Nhưng hắn không hiểu tại sao lại phải như vậy. Bởi vì Trương Bình là bằng hữu của hắn, cho nên hắn đã sớm thấy đau đớn. Nên điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là có phải mình và đám người tần tiết nguyệt đã làm sai điều gì hay không. Nên mới khiến Trương Bình như vậy. Tại sao? Cho dù ngay thấy âm thanh lạnh như băng mà châm chọc của Trương Bình... Lâm Tịch vẫn muốn biết nguyên nhân gì lại khiến Trương Bình thay đổi như vậy. Ta hạt người. Trương Bình lạnh lùng nhìn Lâm Tịch hờ hững mà nói. Sắc mặt của Lâm Tịch càng thêm tái nhợt. Chỉ là ba chữ đơn giản nhưng nó lại không phải là lý do hắn chấp nhận được. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo hơn tiếp tục nhìn Trương Bình mà hỏi. Trương Bình thản nhiên nói, bởi vì không công bình. Không công bình sao? Lâm tịch nam cung vị ương Tần Tích Nguyệt, thậm chí là người thân trận nhất là Hoa Tịch Nguyệt, cũng không thể hiểu được ý nghĩa của mấy lời của Trương Bình vừa nói. Nếu nghĩ lại, có lẽ ta nên cảm ơn người. Trương Bình ngẩn đầu lên, cho đến lúc này hắn ta mới nhìn thẳng vào đám người Lâm tịch, Tần Tích Nguyệt và Hoa Tịch Nguyệt, giọng nói quán rất là bình thản tựa như đang kể một câu chuyện xưa. Nếu như không có lời nhắc nhở của ngươi, năm xưa ta thậm chí không thể thi đậu, nhập thí Học viện Thanh Loan, càng không thể trở thành đệ tử Học viện Thanh Loan. Trong suốt một thời gian rất là dài, ta rất là biết ơn người. Trương Bình nhẹ giọng nói. Cho nên ngay lần đầu tiên rồi khỏi Học viện Thanh Loan, ta còn vì ngươi là một đôi thay bảo vệ. Nhưng khi gặp lại ngươi ở đồi hoa mai nhãn của thiên ma quật, ta bắt đầu cảm thấy chán ghét ngươi. Thậm chí là bắt đầu hận ngươi. Hơn nữa, nỗi hận này không thể nào tiêu trừ được, thậm chí là ngày càng sâu đậm hơn. Ta không biết vì sao, nhưng sau đó thì ta đã hiểu được rồi. Hoa tịch Nguyệt nhận ra điều gì đó, run giọng cắt lời của Trương Bình. Trong núi luyện ngục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi trở nên như vậy? Trương Bình vẫn luôn cảm thấy không nên nói tới những chuyện này, càng không muốn nhắc đến trước mặt những người mà mình thăm hận. Nhưng vào ngày hôm nay khi mà một lần nữa đối mặt với Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt, hắn lại có dục vọng muốn từng thuật một lần. Điều này có lẽ giúp thỏa mãn tinh thần sao? Trương Bình lạnh lùng tự hỏi mình, sau đó hắn ta không áp chế dục vọng trong mình nữa, bình tĩnh mà nói. Khi còn ở núi luyện ngục, ta đã được lựa chọn trở thành đệ tử tu thành ma biến. Khi mà tu hành ma biến, chỉ có hai người trên mười người được sống sót. Nhưng nếu như là cự tuyệt tu thành ma biến, hoặc sẽ bị giết chết. Hoặc là vĩnh viễn làm đầy tớ ở trong quặng mỏ sâu nhất và cho đến khi chết đi. Có thể nói, chính ta đã tận tay giết chết một tiềm ẩn vân tần từng có quan hệ thân thể với ta. Sau đó, nhờ có cái chết của nàng mà ta có được địa vị như là mình muốn. Sau đó cũng bởi vì địa vị này mà ta bị trưởng giáo núi luyện ngục đều vào trong trên ma ngục nguyên. Những người từng tiến vào trên ma ngục nguyên gần như là không có cơ hội sống sót. Tất cả thần quan cùng với ta vào bên trong đều chết rồi. Chỉ có một mình ta đối phó với khôi lỗi Thánh Sư và Hòa Khôi, và cuối cùng lọt vào một động quật. Trong một không gian bóng tối mà ta không biết tên ngày tháng, vĩnh viễn bị nhốt ở trong. Cả ngày ta đều cố gắng bỏ lên, phải ăn những thứ mà mới nhìn thôi thì đã muốn luôn mở rồi. Và cuối cùng ta bỏ ra ngoài được, đạt được truyền thừa chân chính của thiên ma điện năm xưa. Có một chuyện sau đó xảy ra mà các ngươi không biết. Mặc dù ta đã giết chết đại trưởng lão cuối cùng của núi luyện ngục, nhưng vì muốn chấn áp các thần quan còn sống, ta thậm chí còn đích thân giết chết lão thần quan khi xưa từng nói đến chuyện tu hành ma biến, và ta đã lựa chọn tu thành ma biến. Giọng nói của hắn ta thật là bình thản, nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được sự đáng sợ khủng khiếp, và ngay cả năng công vị ương đang cao mày cũng giãn chân mày ra, còn lâm tịch thì quá khó chịu mà hơi cong người xuống. Ta có thể hiểu được sự đau đớn của ngươi. Lâm Tịch nhìn Trương Bình cố gắng nói như là lúc bình thường. Nhưng ngươi đã trở về, mọi đau đớn cũng đã qua rồi. Trương Bình lạnh lùng lắc đầu. Ta nghĩ ngươi vẫn hiểu lầm ý của ta. Ta nói với ngươi những chuyện này không phải là ta muốn ngươi biết ta đã đau đớn như thế nào. Hay là muốn ngươi đồng tình với ta. Mà ta thật sự lầm rất muốn biết nếu như đổi lại là ngươi. Chính ngươi giết chết ân nhân của mình. Giết chết cô gái lần đầu tiên mình tiếp xúc với thân thể. Và rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi còn có thể mỉm cười như khi gặp ta ở thiên ma quật hay không? Ngươi mỉm cười thật là ấm áp, nhưng khi ở thiên ma quật ta lại rất là căm ghét nụ cười đó. Thật ra ngay thời khắc ta nhìn thấy ngươi, ta chỉ nghĩ đến hai chuyện. Một là ta rất muốn ném ngươi vào trong cái động đó, xem thử ngươi khi trở về còn cười cọc được hay không? Và hai là ta rất muốn nói ta không muốn sống tại Đại Mãng Không muốn sống ở núi luyện ngục Ta muốn về nhà Âm thanh của Trương Bình càng lúc càng lạnh lùng hơn Nhưng khi nghĩ đến hai chuyện này Ta biết không thể thực hiện được Những chuyện này có liên quan gì đến Lâm Tịch sao? Tần Tích Nguyệt nhìn Trương Bình đau đớn và tức giận nói Ta tin tưởng ngươi Coi ngươi là bằng hữu chân chính Chẳng lẽ cũng là sai hay sao? Ngươi có biết là rằng mặc dù khi đó ta có nghi ngờ ngươi Lâm Tịch đã nói với ta rằng nhất định phải tin tưởng ngươi. Hắn sợ mất đi người bạn làm ngươi đấy. Cho dù lần gặp lại ở ngươi ở đang đông đúc cảnh, ngươi đã trở thành trưởng giáo đốc núi liệt ngục, hắn cũng rất là kiên định nói với ta rằng nếu như là đã coi ngươi là bằng hữu, vậy thì cho dù ngươi phạm phải sai lầm gì, cũng không thể cứ chỉ trích ngươi mà phải nghĩ biện pháp kéo ngươi trở về đấy. Trương Bình nhìn toàn Tích Nguyệt đôi mắt toát lên thần thái khác thường. Hắn biết rõ nếu như là thế gian này còn có người nào khiến hắn phải lưu ý. Vậy thì Tần Tích Nguyệt tuyệt đối là một trong số đó. Nhưng mà điều này không có nghĩa là hắn sẽ thay đổi ý kiến của mình. Hắn bình tĩnh nhìn Tần Tích Nguyệt chân thành mà nói. Ngay từ đầu ta đã nói ta hận hắn vì không công bình. Tự như phương pháp tu hành ma biến, ta đã phải qua biết bao nhiêu chuyện, phải cố gắng, phải đấu tranh mới có thể lấy được. Nhưng hắn lại có nó quá dễ dàng. Tự như người đang thích hắn vậy. Người không cần che giấu sự thật là người thích hắn. Nếu như không có cao Á nam, có lẽ các ngươi đã sớm đến với nhau, bất kể ta làm gì đi nữa, ta cũng không có cơ hội. Người cũng không cần phải nói ngươi thích hắn không phải vì bề ngoài là thiên phú của hắn, mà là vì những chuyện hắn đã làm được, vì sự hy sinh khoản đối với học viện và bằng hữu. Trương Bình nhìn đôi môi trắng bạch gần như là trong suốt của Tần Tích Nguyệt nói tiếp, nhờ vào thiên phú của mình, nên khi còn học viện, hắn rất dễ dàng có được tình cảm của ngươi và cao Á nam. Nhưng một đệ tử bình thường như ta, thậm chí phải cần đến sự giúp đỡ của hắn mới miễn cưỡng và được học viện, căn bản không thể khiến ngươi chú ý tới. Trương Bình, chả lẽ thế gian này có công bình tuyệt đối hay sao? Hoa tịch Nguyệt bắt đầu cảm thấy tức giận, sự tức giận này thậm chí còn hòa tan mọi tình cảm của nàng đối với Trương Bình từ trước đến nay. Ít nhất thì ngươi có thể tiến vào học viện Thanh Loan, ít nhất là ngươi còn đủ chân đủ tay. Tại sao ngươi không suy nghĩ có vài người vừa mới sinh ra đời đã phải chịu sự đau đớn của bệnh tật thậm chí căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ một hình ảnh nào trên thế gian này chứ. người nói rất là đúng. trên đời này không có công bình tuyệt đối. nhưng ta rất là tức giận. tại sao hắn có năng lực như vậy, có vận mệnh hoàn toàn khác với ta, mà những chuyện bất hạnh không xảy ra với hắn mà lại xảy ra đối với ta? trương bình nhìn hoa tịch nguyệt và lâm tịch chậm rãi mà nói. thật ra học viện, bằng hữu tốt nhất của ta không phải là các ngươi, mà chính là bông bạch và lý khai vân. Bởi vì bọn họ là người đầu tiên làm quen với ta Hơn nữa bọn họ lại có cùng cảnh ngộ với ta Có quá nhiều khuyết điểm Không xuất sắc như là các ngươi Bọn họ cũng chiến đấu Vì học viện Thanh Loan Nhưng kết quả thế nào chứ mông bài thích không Ngọc Nhi Nhưng cô ta lại vì ngươi mà chết Ngươi thì lại còn sống Lý Khai Vân thì đã chết Và ngươi lại trở thành tướng thần Ta luôn suy nghĩ rằng tại sao ngươi Chết không phải là ngươi Mà bọn họ còn sống cơ chứ Nhiều người hy sinh như vậy mới giúp ta trở thành trường giáo núi luyện ngục. Nhưng điều mọi người hy vọng nhất lại chính là núi luyện ngục biến mất ư. Trương Bình hoàn toàn như mặt lại, giọng nói đầy sự trào phúng và dễ cật. Ta vẫn muốn tuân thủ lời hứa của mình. Nhưng mà ông trời lại cứ chiêu đùa ta. Ngay cả việc ta muốn vượt qua núi thiên hà trước khi tuyết rơi xuống, lão ta vẫn để cho tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Khiến ta không thực hiện được lời hứa của mình. Cho nên khi lướt qua núi thiên hà, Ta đã quyết định rằng ta sẽ không làm theo ý muốn hay là suy nghĩ của ai nữa. Ta sẽ không để vận mệnh coi khinh ta. Ta sẽ nắm tất cả trong tay mình. tự như trưởng giáo đối lệ ngục lúc trước. lão ta đã nắm mọi thứ trong tay của mình vậy. Và nếu như sau khi ngươi chịu mọi sự bất hạnh như ta, ngươi còn có thể mỉm cười như khi gặp ta ở thiên ma quật. Ta sẽ thừa nhận mọi sai lầm của ta. Trương Bình nhìn đâm tịch một cái lạnh lùng và nói. Nhưng trước đó, ngươi phải tiếp nhận mọi sự an bài vận mệnh của ta. Ngươi đừng nói rằng chúng ta cứ thử đi. Bởi vì nếu ngươi biết được chuyện ta đã làm ở Viện đôi Đình, ngươi sẽ không còn muốn thuyết phục ta nữa đâu. Nhìn Lâm Tịch đang muốn mở miệng, Trương Bình lạnh lùng nói. Lâm Tịch đột nhiên chấn động hỏi Trương Bình với một giọng điệu mà chính Hắn cũng cảm thấy xa lạ. Rốt cuộc, ngươi đã làm chuyện gì ở Viện đôi Đình? Một lần nữa thì Trương Bình lại nở ra một nụ cười lãnh khóc và công đại. Núi Lôi Minh không còn nữa, nên mọi người tu hành cuộc viện Thanh Loan và viện Lôi Đình. Ở đó, hẳn đã bị trôn vùi dưới chân núi Lôi Đình rồi. Lâm Tịch xứng người một hồi sau, sau đó chậm rãi đứng thẳng người nhìn Trương Bình hỏi. Sào? Sao? Sao ngươi có thể làm ra cái chuyện như vậy được chứ? Nếu như các ngươi không vội vàng ra tay, ta còn có thể nói cho ngươi biết nhiều chuyện mà các ngươi không biết được đâu. Trương Bình ngẩng đầu nhìn Nam Cung Vị Ư một cái và nói: Bởi vì sợ rằng sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội để nói chuyện như vậy nữa.